Hắn cần thiết thừa dịp mục triều tử, đem việc này nói cho những cái đó lão xương cốt phía trước, đem đồ vật thu hồi tới, bằng không, liền chậm, nghĩ đến mục triều tử, cốt lão trực tiếp trầm mặc, diêm đê sự tình, cốt lão chưa bao giờ từng nghe nói qua, nhưng từ mục triều tử trên người cùng với mới gặp diêm đế khi, diêm đế tình cảnh, cốt lão tự nhiên có thể đoán được diêm đế tình hình chung, được rồi, ngươi đi làm chính mình sự tình đi, tiểu nha đầu ta sẽ nhìn. Cốt lão dối dằm mà lại mâu thuẫn mà nhìn Diêm đế, hiển nhiên, cương thi thịt tự thân phiền toái liền không ít, hơn nữa cương thi thịt những cái đó phiền toái cùng tiểu nha đầu phía trước gặp được quá phiền toái, cũng không phải là cùng cái cấp bậc, nếu là hắn làm tiểu nha đầu cùng cương thi thịt ở bên nhau, có thể hay không kêu tiểu nha đầu về sau đều không có thái bình nhật tử nhưng qua. Nghe được Cốt lão nói, Diêm đế nhàn nhạt mà liếc cốt lão liếc mắt một cái, cũng không có nói lời, nói, cốt lão một trận trột dạ, chính mình trước kêu lên, ngươi dùng loại này ánh mắt xem lão tử, là có ý tứ gì, ngươi đoán, diêm đế không có trả lời, nhưng trong mắt không tín nhiệm lại là phi thường rõ ràng, cốt lão nói sẽ nhìn tiêu phượng loan, diêm đế một chữ đều không tin, chỉ cần cốt lão thiếu cổ thoán tiêu phượng loan. Diêm đế cảm thấy, cốt lão liền tính là giúp hắn đại ân, đoán cái gì đoán, không đoán, cốt lão mặt già đỏ lên, đầu hướng bên cạnh một phiết, loạn, chuyển du đôi mắt căn bản là không dám nhiều xem Diêm đế liếc mắt một cái, A, cốt lão thái độ này quả thực chính là không đánh đã khai, hoàn toàn thuyết minh chính mình một khi rời đi, hắn lại sẽ cổ thoán tiểu phượng hoàng đi làm cái gì chuyện xấu. Đối này, Diêm Đế cười lạnh một chút, trên đời này không đáng tin cậy người nhiều, duy số cốt lão cái này lão không đứng đắn chính là trong đó chi nhất. Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn chính là bị nảy đôi xương cốt cấp dạy hư. Xảo, chính là nhìn đến ven đường có người ném lại thực xong sau dư lại thú cốt, Diêm Đế ngó cốt lão liếc mắt một cái lúc sau, đầu ngón tay vừa động, trắng bạch thú cốt ở nháy mắt vỡ thành cốt phấn. Sau đó hoàn toàn hóa với bùn đất chi gian, bị đại địa hấp thu, cốt lão thân mình run run một chút, hoàn toàn xem minh bạch diêm đế uy hiếp. Nếu là lần này hắn còn dám làm bậy nói, vừa rồi kia đôi thú cốt kết cục chính là hắn tương lai, còn không phải là bởi vì hắn hiện tại là một đống xương cốt, cương thi thịt còn có thịt, cho nên thịt khi dễ xương cốt sao, chờ hắn khôi phục thành nhân hình lúc sau, định báo hôm nay chi nhục, hắn như thế nào dạy hư tiểu nha đầu. Như thế nào không cho tiểu nha đầu học giỏi, hắn bất quá là làm tiểu nha đầu nhiều xem mấy cái tiểu hỏa, giấy, nhiều chọn mấy cái người được đề cử, như thế nào liền thành cổ chạy trốn, diêm đế nhưng không trông cậy vào nho nhỏ thị uy khiến cho cốt lão hoàn toàn học ngoan, bất quá chỉ cần cốt lão, hơi có thu liễm, diêm đế mục đích cũng coi như là đạt thành, diêm đế đi lấy đồ vật, mà tùy này hành, mà huyền tắc bị lưu lại bảo hộ tiêu phượng loan. Nhìn đến Diêm Đế đi xa, không thấy thân ảnh, Tiêu Phượng Loan mới tới gần Cốt lão hỏi: "Vừa rồi ngươi cùng Diêm Đại Soái ca, rốt cuộc nói cái gì lặng lẽ lời nói, chia sẻ hạ a? Trước kia, Cốt lão cùng Diêm Soái ca nhiều ít có điểm như nước với lửa ý tứ, hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng hòa hợp, tưởng tượng đến hai người, chẳng những có tiểu bí mật có thể cho tới cùng nhau, còn đem chính mình bài trừ bên ngoài." Nhìn đến cái này tình huống, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình ngực tỏ vẻ, nàng như thế nào có một loại tiểu toan cảm giác đâu, này hai người cảm tình hảo, liền đem nàng cái này bà mối cấp ném, quá không phẩm, vẫn luôn hòa ở tiêu phượng loan ngực lẳng lặng cảm giác được tiêu phượng loan động tác, liền giò ra lông xù xù đầu, phấn nộn nộn cái mũi giật giật, lẳng lặng một đôi hồng toàn bộ. Thủy lượng lượng đôi mắt liền như vậy chớp cũng không nháy mắt một chút, mà nhìn tiêu phượng loan, thật giống như đang hỏi, tiêu phượng loan kêu nó có chuyện gì, không có việc gì không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ, tiêu phượng loan xấu hổ cười, vỗ vỗ lẳng lặng đầu, làm lẳng lặng một lần nữa hoa đi trở về, nàng thật sự thiếu chút nữa đã quên, lẳng lặng còn ở nàng ngực qua đâu, tiểu thất, nhanh lên, nhìn đến tiêu phượng loan bước chân chậm, tiêu phượng minh đối tiêu phượng, Loan vậy tay, nhân ra bất quả mới đi, ngươi cả người liền như vậy thất hồn lạc phách, như vậy là không được, về sau ngươi muốn thật cùng cái kia họ diêm ở bên nhau, khẳng định sẽ có hại, bị hắn ăn đến gắt gao, tiểu thất, chuyện này, ngươi phải nghe lời ta, họ diêm nói đi là đi, đi được như vậy rất khoát, hiển nhiên thích tiểu thất, nhưng trình độ không thâm, không giống tiểu thất cái này đơn thuần nha đầu ngốc, ngày thường không biểu hiện, lại là thật sự đem họ diêm bỏ vào. Tâm khảm đi, này không, họ riêng mới đi, tiểu thất cả người đều quể quài yếu xìu, nếu là về sau nàng không ở tiểu thất bên người, không ai chiều cô tiểu thất, tiểu thất chẳng phải là phải bị họ riêng khi dễ chết. Muốn thật nói như vậy, không được, vạn nhất ngày sau thật sự phải gả người, nàng nhất định phải gả đến ly tiểu thất gần một chút, hảo bảo hộ tiểu thất, tiêu phượng minh tính toán chính mình rốt cuộc gà cho ai, mới có thể ly tiêu phượng loan gần nhất, hảo bảo hộ tiêu. Phượng Loan khi, nhìn đến chưa đi huyền khi, ánh mắt loé loé ở riêng đế bên người cùng đến nhất khẩn, không thể nghi ngờ chính là thiên địa huyền hoàng bốn người, muốn thật nói gà, còn có so gà cho họ riêng bên người người, ly tiểu thất càng gần sao, một mình bị lưu lại huyền tự cảm trách nhiệm trọng đại, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào bảo trì hảo tiêu Phượng Loan đâu, một cổ bị người theo dõi không hiểu ác hàn cảm kích, đến huyền nổi lên một thân nổi da gà, có người. Ở nhìn lén hắn, là ai? Huyền cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, rất sợ là có người tránh ở chỗ tối, tùy thời mà động, chuẩn bị đánh lén tiêu phượng loan. Nếu thật là như thế, hắn tất sẽ ở trước tiên, bóp trụ đối phương yết hầu, đem này một kích bị mất mạng, tuyệt không sẽ cho đối phương thương tổn tiêu cô nương một chút ít cơ hội. Có người... Huyền phòng bị tư thái vừa xuất hiện, tiêu phượng loan dừng lại bước chân, nhìn về phía huyền, là chính ngươi ra tới, vẫn là muốn, chúng ta một chân đem ngươi cập đá ra tới, phía trước nàng còn ở toan cốt lão cùng diêm soái, ca có tiểu bí mật không nói cho nàng, nhưng thật ra làm nàng xem nhẹ bên động tĩnh, cũng may có huyền, vẫn là, nàng thật đúng là bị người này đã lửa gạt đi, tiêu cô nương, ta đã biết hắn ở đâu, không bằng làm ta đi. Huyền ánh mắt một lệ, thật đủ không sợ chết, cũng dám tại đây mai phục tiêu cô nương, chẳng sợ không có hắn ở, lấy tiêu phượng loan hiện tại linh lực, người bình thường, đừng nói là thương tổn tiêu cô nương, liền tới gần tiêu phượng loan đều làm không được, từ từ, trốn tránh người ở trong tối hít một hơi lúc sau, mới đi bước một từ một cây đại thụ mặt sau đi ra, nguyên bản hắn cực có tự tin, trừ phi là chính hắn xuất hiện ở tiêu phượng loan trước mặt. Nếu không nói, Tiêu Phượng Loan là không có khả năng phát hiện hắn tồn tại, bởi vậy, hắn cũng hảo một đường đi theo Tiêu Phượng Loan, xem xét Tiêu Phượng Loan rốt cuộc có cái dạng gì không thể, cho ai biết bí mật, nhìn chính mình trong tay còn cầm cấm âm phù, long giận thiên thở ra một hơi, thật là hắn ngớ ngẩn, sư phụ chính là chết ở Tiêu Phượng Loan trong tay, hắn thế nhưng còn muốn dùng sư phụ đưa cho hắn đổ vật, giấu giếm được Tiêu Phượng Loan đôi mắt. Dĩ vãng này trương làm hắn vô hướng không thắng cấm âm phù, hiện giờ ở tiêu phượng loan trước mặt, hình cùng phê giấy một cái, long giận thiên tay nắm thật chặt, muốn hủy diệt cấm âm phù, cuối cùng lại vẫn là luyến. Tiếc hạ cái này tay, bởi vì long giận thiên biết, này trương cấm âm phù ở tiêu phượng loan trước mặt vô dụng, chính là ở người khác trước mặt vẫn là hữu dụng, cho nên này trương lá bùa, hắn chẳng những không thể hủy hoại, lại còn có cần thiết hảo hảo bảo tồn làm chính mình trong tay nhó một trương vương bài, là ngươi nhìn đến long giận thiên thời điểm, tiêu phượng loan hơi ninh lông mày ngược lại buông lỏng ra. Long giận thiên cho tới bây giờ mới mạo phao ở tiêu phượng, loan xem ra tại dự kiến bên trong lại cũng cố ý liêu ở ngoài tình huống mấy ngày hôm trước, lâm hiếu uyên mang theo như vậy nhiều người đem toàn bộ bách gia đều cấp vây quanh, nàng vốn tưởng rằng long giận thiên nhất định sẽ đến thầu cái này náo nhiệt. Xem bách ra trò hay mới là, chính là từ đầu tới đuôi, nàng đều không có nhìn thấy Long Dận Thiên bóng người, mấy ngày hôm trước, người như thế nào không có tới, này không giống như là Long Dận Thiên làm việc phong cách. Long Dận Thiên tự nhiên nghe hiểu tiêu phượng loan, mấy ngày hôm trước chỉ chính là nào một ngày, Long Dận Thiên rõ ràng, kia một ngày kỳ thật hắn đi, chỉ là không có đứng ở quá thấy được địa phương mà thôi, chính là nói như vậy. Long giận thiên tuyệt đối không có cái kia mặt làm cho tiêu phượng loan trước mặt nói ra, ngươi tới làm gì, tiêu phượng minh đối mắt chừng, lấy bao che cho con tư thái hướng tiêu phượng loan trước mặt một chắn, đừng tưởng rằng, ngươi làm, những cái đó chuyện tốt, chúng ta cũng không biết, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào chính mình là Long tưởng quốc tam hoàng tử, liền có thể không kiêng nể gì mà thương tổn người khác, lúc này không người yên, hoàn cảnh thanh u. Ta xem nhưng thật ra cái hảo địa phương, nếu không phải bởi vì Long Dận Thiên, Lâm Hiếu Uyên cũng sẽ không biết tiểu thất tình huống, cả nước truy nã tiểu thất, làm hại tiểu thất thiếu chút nữa bị người đuổi giết. Trước kia ở Long Tường Quốc thời điểm, Long Dận Thiên cũng chưa cho quá tiểu thất nửa cái hòa nhã, còn dám xuất hiện, thật là không sợ chết. Đánh giá bốn phía hoàn cảnh, Tiêu Phượng Minh tỏ vẻ, nếu là bọn họ ở chỗ này giết Long giận Thiên cũng sẽ không có người biết chuyện này. Tiếp theo, bọn họ lại tùy tiện đem Long dận thiên thi thể hướng trong rừng sâu một ném, tự nhiên sẽ có dã thu thế bọn họ thu thập Long dận thiên thi thể. Còn nữa nói, Long tường quốc Hoàng thượng vốn là vừa ý đại Hoàng tử Long dập trở thành Long tường quốc đời kế tiếp quốc quân, nếu là bọn họ giết Long dận thiên ngược lại thế Hoàng thượng, giải quyết một cái đại phiền toái Hoàng thượng chẳng như sẽ không tra, ngược lại còn muốn từ đáy lòng cảm tạ bọn họ đi. Đã từng dùng ái mộ ánh mắt vẫn luôn nhìn chính mình nữ nhân, lúc này lại nhìn hắn khi, trong mắt chẳng những không có nửa điểm tình ý, thế nhưng chỉ có sát khí, long giận thiên nhịn không được sắc mặt đổi đổi, chỉ là, đương hắn nhìn đến tiêu phượng loan, một đôi trong trèo như tẩy hai tròng mắt nhìn chính mình, đáy mắt lại không có chính mình bóng dáng khi, long giận thiên mặt liền trực tiếp tái rồi, ta có lời muốn hỏi ngươi, long giận thiên nhìn thẳng tiêu phượng loan mu bàn tay hơi đột gân xanh biểu hiện ra long giận thiên lúc này trong lòng rối rắm cùng mâu thuẫn hắn không biết vấn đề này hắn có nên hay không hỏi không hỏi tổng cảm thấy bị lừa trong lòng không thoải mái mà hỏi bất luận kết quả là khẳng định vẫn là phủ định với hắn mà nói đều không thấy được một chuyện tốt ta chưa chắc sẽ trả lời tiêu phượng loan trắng ra mà nói một câu long giận thiên không phải lão sư nàng cũng không phải long giận thiên học sinh Không ai quy củ nàng cùng long dận thiên chi gian cần thiết có hỏi liền có đáp, ta hỏi ngươi, một năm trước ở Tây Hồ Lâm cứu ta người, là ngươi vẫn là tâm từ, long dận thiên cắn chặt răng, chấp nhất hỏi, là thẩm tâm từ, tiêu phượng loan không chút nghĩ ngợi mà liền, đáp một câu, kia một ngày, ngươi lại không ở Tây Hồ Lâm, liền tính cứu ta người không phải ngươi, ngươi lại làm sao dám như vậy xác định liền nhất định là tâm từ đâu. Tiêu Phượng Loan trả lời đến càng nhanh, long giận thiên trong lòng liền càng hổ thắng nhi, càng đoán được, Tiêu Phượng Loan nói, nhất định không phải lời nói thật. Nguyên bản, hắn chưa từng có hoài nghi quá, kỳ thật ngày đó cứu chính mình người, cũng không phải tâm từ, mà là khác người, thậm chí là chính mình. Vẫn luôn ghét nhất Tiêu Phượng Loan, chính là, việc này sau lại lại là tâm từ chính mình chính miệng thừa nhận, thêm chi Tiêu Phượng Loan thái độ hiện tại Úc. Như vậy a ta đây đáp án chính là trừ bỏ ta bên ngoài bất luận kẻ nào, tiêu phượng loan vẻ mặt, sương mù, hơn nữa ngươi chỉ hỏi ta là ta còn là thẩm tâm tử, ta đáp là thẩm tâm tử cũng không sai a. thẩm tâm tử đôi hăn có ân cứu mạng, cho tới nay, Long giận thiên đối điểm này không phải tin tưởng không nghi ngờ sao, tiểu thất, sao lại thế này, tiêu phượng minh ánh mắt lòe lòe, Long giận thiên sở dĩ thích thẩm tâm tử nguyên nhân, nàng nhưng thật ra cũng nghe nói qua. Một năm trước, tam hoàng tử một người đi tây hồ lâm săn thú, không cẩn thận ném tới trong hồ, thêm chi rút gân, thiếu chút nữa không chết đuối. Long dận thiên chính là như vậy bị hái thuốc bè gái mồ côi thẩm tâm tử cấp cứu. Long dận thiên đã biết thẩm tâm tử thân thế lúc sau, đem thẩm tâm tử mang về trong cung, bởi vì cảm, kích chi tình. Không bao lâu, long dận thiên liền đối thẩm tâm tử từ, từ liên sinh ái, xác định quan hệ, nhưng hôm nay vừa nghe. Tiêu Phượng Minh mới phát hiện thẩm tâm từ là Long dận thiên ân nhân cứu mạng một chuyện, tựa hồ còn có khác kỳ quặc, từ từ, một năm trước, Tây Hồ Lâm tiểu thất, ngày đó nghĩ đến một năm trước sự tình, Tiêu Phượng Minh ánh mắt sáng lên, giống như nhớ lại cái gì. Ngươi đạp mã câm miệng cho ta, Tiêu Phượng loan trắng Tiêu Phượng Minh liếc mắt một cái, giúp không được gì không quan hệ, nhưng cũng đừng làm trở ngại chứ không giúp gì, lúc này, Tiêu Phượng Minh nên cho nàng câm miệng. Liền tính một năm trước cứu long giận thiên người không phải thẩm tâm từ, kia cũng không phải nàng, mà là đã chết tiêu phượng loan, cùng nàng một cái tiền đồng quan hệ đều không có, một năm trước, tiêu phượng tình cùng tiêu phượng minh giả y muốn giúp tiêu phượng loan tiếp cận tam hoàng tử, liền đem tam hoàng tử muốn đi Tây Hồ Lâm sự tình nói, cho tiêu phượng loan, đương nhiên, hiện tại tiêu phượng loan hoàn toàn minh bạch chuyện này, chỉ định lại là tiêu phượng tình khởi đầu. Tiêu phượng tình mục đích chỉ có một, đó chính là muốn cho nguyên chủ chết. Tây Hồ Lâm đã có thể trở thành long giận thiên săn thú khu, tự nhiên không phải cái gì an toàn địa phương. Tiêu phượng tình đánh chủ ý đơn giản là, hoặc là linh lực toàn vô nguyên chủ ở Tây Hồ, Lâm trực tiếp bị gặp được dã thú cấp sinh xé sống nuốt, hoặc là chính là bị. Một lòng chán ghét long giận thiên cố ý trở thành con mồi cập bắn chết, cũng là nguyên chủ vận khí tốt, đã không gặp được phạm thú cũng không làm long giận thiên làm thịt, chờ nguyên chủ tìm được long giận thiên thời điểm, long giận thiên đã ở trong hồ rót không ít hồ nước, thần chí không rõ, thân mình bắt đầu đi xuống rơi, mất công nguyên chủ còn tính có điểm đầu óc, không ngớ ngẩn mà nhảy xuống hồ đi cứu long giận thiên, mà là tìm căn trường nhánh cây đưa cho long giận thiên, chẳng sợ đã thất thần, nhưng dựa vào bản năng cầu sinh, long giận thiên thật bắt được nhánh cây, nguyên chủ phí sức của chín châu hai hồ. Nhưng xem như đem long giận thiên kéo lên ngạc, khi đó, sắc trời đã tối, thêm chi nguyên chủ nghe được có người tới gần thanh âm, nguyên chủ vì cứu long giận thiên, liền tính người không nhảy đến trong hồ, một bộ quần áo cũng là ẩm ướt hồ hồ, không thể bị người khác nhìn thấy, không có biện pháp, nguyên chủ chỉ có thể ném xuống hôn mê long giận, thiên, tự hành rời đi, nghĩ cái này xuất hiện người, tất sẽ đem long giận thiên mang về hoàng cung. Dù sao chờ Nguyên Chủ lại nghe được Long Dận Thiên tin tức thời điểm, thầm tâm từ liền thành Long Dận Thiên ân nhân cứu mạng, bị chiêu cáo thiên hạ. Nguyên Chủ cũng ngốc, nghĩ chính mình là Long Dận Thiên vị hôn thê, không kém điểm này ân tình, cùng lắm thì, chờ hai người thành thân lúc sau, nàng lại đem chân tướng nói cho Long Dận Thiên cũng là được, ở Tiêu Phượng Loan tới lúc. Sau, về này đoạn ký ức, Tiêu Phượng Loan là tiếp thu đến bởi vì cứu Long giận thiên người căn bản là không phải chính mình. Mỗi lần nghe được có người đề thẩm tâm từ là Long giận thiên ân nhân cứu mạng là lúc. Tiêu Phượng Loan liền cái phản ứng đều không có, vẫn luôn bảo trì trầm mặc, liền giống như hiện tại cũng thế. Nếu không phải Long giận thiên hôm nay lại nhắc tới, Tiêu Phượng Loan đem chuyện này đều quên đến không sai biệt lắm. Thật lớn một chậu cầu huyết a đồng dạng, biết nội tình cốt lao tấm tắc bảo lạ, một bộ xem kịch vui. Tám giờ đương biểu tình, đem tiêu phượng loan mặt đều cấp khí tái rồi, quả nhiên cùng ngươi có quan hệ, long giận thiên lông mày ninh ninh, một năm trước, rốt cuộc là ai đã cứu ta, tiêu phượng minh ngươi cũng biết có phải hay không, nguyên lai, like, mẫu hậu nói đều là thật sự, mà tâm tử cũng đều không phải là là ở mẫu thân uy hiếp dưới, bất đắc dĩ mới nói hoảng lời nói, sở hữu hết thảy đều là nói thật, nguyên lai like một, năm trước cứu hắn người kia. Thật sự không phải tâm từ, mà là tiêu phượng loan không, không biết, nhắc tới chuyện này, tiêu phượng Minh có chút trột dạ mà cúi đầu, sau đó dùng chân đá trên mặt đất cục đá. Phía trước nàng là không đem hai việc liên tưởng ở bên nhau, cho nên căn bản là không nhận thấy được cái gì, chính là hiện tại tiêu phượng Minh đã biết, năm đó rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Lúc ấy, nàng cùng tiêu phượng tình đều cho rằng tiểu thất thất sẽ có đi mà không. Có về, ai biết, sau lại tiểu thất chỉ là, mang theo một thân vệt nước bộ dáng hơi có chật vật trở về, nàng cùng tiêu phượng tình chỉ đương tiểu thất không tìm được long giận thiên, lại quăng ngã nhảy dựng không hơn, không thành tưởng, nguyên lai một năm trước đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, từ từ, này chẳng phải là nói, tiểu thất công lao bị thẩm tâm từ cái kia tiện nữ nhân cấp đoạt đi, thẩm tâm từ một cái nho nhỏ bé gái mồ côi cung dám khi dễ đến tiêu ra trên đầu tới, quá, làm càn, nếu là tiểu thất sớm nói cho nàng lời nói, nàng chỉ định đi tìm thẩm tâm từ tính sổ, thứ gì, vì cái gì không nói rõ ràng, ngươi biết gió ta, tiêu phượng minh càng là không chịu nói, mà tiêu phượng loan không chịu thừa nhận, long giận thiên liền biết hắn ở gia cung phía trước, thẩm tâm từ ở hoàng hậu trước mặt hướng hắn thừa nhận hết thảy. Đều là thật sự, Long giận thiên biết, từ Long dập hết bệnh rồi lúc sau, Hoàng hậu cập nhà ngoại đều thập phần chán ghét thẩm tâm, từ, cảm thấy là thẩm tâm từ phá hư hắn cùng tiêu phượng loan hôn sự, mẫu hậu cũng không ngừng một lần tỏ vẻ, nàng có thể buông đối tiêu phượng loan hận, một lần nữa tiếp thu tiêu phượng loan cái này tức phụ nhi, chỉ cần tiêu phượng loan về sau hảo hảo giúp hắn, ra Hoàng cung là lục. Hắn thật sự cho rằng, thẩm tâm từ đôi hắn nói những lời này đó, đều là mẫu hậu vì làm hắn truy hồi tiêu phượng loan, cố ý kêu thẩm tâm từ biên ra tới, đến nỗi thẩm tâm từ, tắc bất nhân thấy hắn bị kẹp ở bên trong quá mức khó xử, cho nên mới biên như vậy một phen lời nói dối tới an hắn tâm, ra cung là lúc, long giận thiên hận, hận bởi vì tiêu phượng loan quan hệ, hắn tình cảnh mới có thể như vậy xấu hổ thẩm tâm từ mới có thể vì hắn nói như vậy nhiều bất đắc dĩ nói chính là hiện tại long giận thiên phát hiện chính mình càng hận nếu là sớm biết rằng một năm trước cứu người của hắn là tiêu phượng loan như vậy hắn đối tiêu phượng loan cảm giác có thể hay không không giống nhau có thể hay không giống thích thẩm tâm từ giống nhau thích thượng tiêu phượng loan muốn thật là như vậy tiêu phượng loan đã sớm trở thành hắn tam hoàng phi tiêu phượng loan tự nhiên cũng liền không khả năng giải long dập trên người địch làm long dập cùng hắn là địch thả lấy tiêu phượng loan bản lĩnh bách ra hôm nay có được phong cảnh hoàn toàn nên đến phiên hắn trên người phát sinh ở hắn ngoại tổ trong nhà cơ hồ bởi vì một cái nói dối hắn nguyên bản nên là đang phong tạo cực nhân sinh hoàn toàn xoay ngược lại một chút có được tiêu phượng loan hắn là có thể lên thiên đường mà mất đi tiêu phượng loan hắn lúc này lại bị nhốt đánh vào địa ngục nghĩ đến hiện tại chính mình tình huống Long Dận Thiên hận thẩm tâm từ, lại cũng hận Tiêu Phượng Loan, bởi vì Tiêu Phượng Loan chưa từng có đối hắn nhắc tới quá Tây Hồ Lâm sự tình. Ta biết cái gì, ta cái gì cũng không biết à, Tiêu Phượng Loan hai tay một quán, đừng tưởng rằng nói. Như vậy, Long Dận Thiên là có thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nàng trên người, bất quá Long Dận Thiên, ngươi thích thẩm tâm từ, là bởi vì nàng là ngươi ân nhân cứu mạng mà không phải bởi vì nàng thuần khiết tốt đẹp. Đơn thuần thiện lương cùng với kia tươi mát thoát tục, giống như không cốc u lan giống nhau khí chất khủng nội tại sao, tiêu phượng loan một mở miệng liền phun long giận thiên một đốn, rốt cuộc đây là lúc trước long giận thiên vì nâng lên thẩm tâm từ, cũng, vì làm hai người tình yêu đã chịu long tưởng quốc bà tánh chúc phúc, liền vì thẩm tâm từ đắp nạn như vậy một cái hình tượng, đúng là như thế, long giận thiên có thích hay không thẩm tâm từ? Cùng ngày đó là ai ở Tây Hồ trong rừng cứu hắn, có nửa mao tiền quan hệ, ngươi biết thầm tâm tử cứu ngươi, ngươi cũng chỉ là đem nàng mang về Hoàng Cung, cải thiện nàng sinh hoạt, cũng không có muốn lấy thân báo đáp không phải sao, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, lòng giận thiên, cùng thầm tâm tử cảm tình, hoàn toàn là ở thầm tâm tử vào cung lúc sau một tháng mới phát sinh sự tình, liền bởi ví như vậy, nguyên chủ chưa nói, nàng càng là ngậm miệng chỉ tự không đề cập tới. Không nghi tự tìm mất mặt cũng không nghi lãng phí cái này nước miếng. Long dận thiên đối thẩm tâm từ cảm tình, cùng Tây Hồ Lâm Việc, có quan hệ, lại không có tuyệt đối quan hệ, quan trọng nhất một chút, tựa như cốt lão nói, chuyện này quá cẩu huyết, tiêu phượng loan tỏ vẻ nàng nhưng, không nghi đương tám giờ đương vai chính, mất công Long dận thiên không phải, bởi vì ân cứu mạng mới đối thẩm tâm từ nhất kiến trung tình, nếu không, nàng nhất định sẽ bị ác hàn chết, bất quá Long dận thiên tựa như tiêu năm nói ngươi ở lâm hiểu uyên trước mặt bán ta một phen cho ta chế tạo quá vô số phiền toái lúc sau còn dám xuất hiện ở ta trước mặt ngươi lá gan rất phì a tiêu phượng loan ánh mắt hư lóe thoáng qua một mặt quỷ sắc ngươi cũng muốn giết ta long giận thiên đôi mắt trợn mắt không thể tin được mà nhìn tiêu phượng loan tiêu phượng loan đôi hắn vô tình hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu nhưng tiêu phượng loan thế nhưng muốn giết hắn dựa vào cái gì Chẳng lẽ chúng ta nữ nhân thay lòng đổi dạ đều trở nên nhanh như vậy sao, trở mặt liền không nhận người, nghĩ đến trước kia tiêu phượng loan đối chính mình lưu luyến si mê, lại nghĩ đến rời đi diêm đế, long giận thiên một trận khởi phù, ta hỏi ngươi, ngươi sở dĩ như thế nào cũng, không chịu quay đầu lại, có phải hay không bởi vì nhận thức nam nhân khác, giống vậy là cái kia họ diêm, đúng vậy, người so người muốn chết, hóa so hóa đến ném ta đều đã có giống diêm soái ca như vậy ưu tú người yêu sao có thể còn có thể coi trọng ngươi thảo mã đều không ăn hồi đầu thảo đâu ta tổng không thể so bất quá một con ngựa đi tiêu phượng loan đầu dùng sức địa điểm một chút đối chính mình đứng núi này trong núi nọ thừa nhận đến đặc biệt thông khoái dảo biện đó là cái quỷ gì tiêu phượng loan tỏ vẻ nàng chưa bao giờ làm loại chuyện này ngươi lần trước không còn nói cho ta Ngươi không muốn tiếp thu tứ hôn là bởi vì vệ tư chỉ sao, tiêu phượng loan nếu là rào biện, long giận thiên trong lòng còn thoải mái một chút, tiêu phượng loan thừa nhận đến càng thống khoái, long giận thiên mặt liền càng lục, tiêu phượng loan thống khoái thái độ nói cho long giận thiên, nàng chẳng những nửa điểm đều không hề để ý hắn, hơn nữa hoàn toàn, đem hắn trở thành người qua đường giáp, căn bản là không thèm để ý hắn xem nàng ánh mắt phía trước nói là vệ tư trì hiện tại lại nói là họ diêm tiêu phượng loan cái này là lơi ong bướm lại mán chạy lời nói dối tiện nữ nhân mặc kệ là vệ tư trì vẫn là diêm soái ca đều so ngươi hảo a lấy cái vệ tư trì liền so qua ngươi càng miễn bàn diêm công tử trực tiếp nghiền ác ngươi tiêu phượng loan cười lại không phải nàng đề diêm soái ca là long giận thiên nói nàng nói không phải long giận thiên khẳng định không tin Cho nên dứt khoát nói là, nhiều đỡ tốn công sức A, liền giống như là lần trước vệ tư trì sự tình, cũng là đồng dạng đạo lý. Đương nhiên, cuối cùng rốt cuộc là vệ tư trì vẫn là diêm soái ca, ngươi có thể xem tâm tình của mình chọn một cái. Nếu đều so long giận thiên cường, nàng cự hôn lý do ra ở ai trên người, nàng không ngại, thật sự, một chút đều không ngại. Tiêu phượng loan, ngươi, đủ tàn nhẫn, long giận thiên sắc mặt xanh mét. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định mà nói, Tiêu Phượng Loan đôi hắn thật là một chút tình nghĩa đều không có, hắn so tùy tiện một người qua đường giáp đều kêu Tiêu Phượng Loan chán ghét. nghĩ đến vệ tư trì cùng diêm đế, Long dận thiên đồng dạng tinh tưởng biết, mặc kệ chính mình về sau là xuất từ với thiệt tình vẫn là vì quyền thế bức bách, lấy lòng Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan đều không thể quay đầu lại. Tàn nhẫn, này liền tàn nhẫn, Tiêu Phượng Loan vui vẻ, ta... Chỉ nghĩ nói cho ngươi, ác hơn, ta đều có đâu, tiêu phượng loan dơ lên tay, nắm thành nắm tay, trong mắt hiện lên tàn khốc, ở lân đằng quốc, long giận thiên chính là cho nàng thêm không ít phiền toái. mặc kệ long tưởng quốc hoàng đế cùng cái kia đại hoàng tử là cái gì mặt hàng, cái này long giận thiên nàng nhưng thật ra không nghĩ lại buông tha, sớm trừ sớm sự, miễn cho tái xuất hiện cái thứ hai tiêu phượng tình tới, ha ha ha long giận thiên cười, nữ nhân, tên của ngươi. Kêu vô tình, tuyệt tình, lãnh tình, tiêu phượng loan, người thật cho rằng, ta ma lâu như vậy, chỉ là vì hỏi một năm trước Tây Hồ lâm sự tình, tiêu phượng loan quá coi thường hắn, ta dựa, tiêu phượng loan phỉ nhổ, long giận thiên cái này vương bát dê con sở dĩ cùng nàng xả như vậy nhiều ra điều, nguyên lai là ở kéo dài thời gian, chờ tiêu phượng loan trực tiếp đánh ra một đạo linh nhận, thẳng tắp mà chiều long giận thiên ngực vò tới khi, long giận thiên bóng người một trận hư. Hoàng, ở mọi người trước mặt biến mất không thấy, mã chứng, ta quên hắn trước kia là cái kia thanh ngôn tử đồ đệ, tiêu phượng loan đau đầu mà đỡ chán, nàng như thế nào sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm đâu, môn sát liền chạy nhanh sát, nhiều lời một chữ đều là ở lãng phí thời gian, nếu không phải nói như vậy, Long giận thiên sao có thể chạy trốn, xem ra, cái kia thanh ngôn tử ở Long giận thiên trên người tạp không ít đồ vật, Long giận thiên trong tay át chủ bài thế nhưng còn. Không có dùng xong, tiêu phượng minh an ủi mà vỗ vỗ tiêu phượng loan bà vai, nói vậy Long Dận Thiên sáng sớm liền khởi động trận pháp, chẳng sợ tiểu thất không cùng Long Dận Thiên nhiều lời một chữ, Long Dận Thiên chỉ cần tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể từ bọn họ trước mặt biến mật, dây lát trở lại Long Tường Quốc. Hiển nhiên, Long Dận Thiên là sớm có chuẩn bị, chỉ là, Long Dận Thiên biết do tiểu thất là tuyệt đối không có khả năng lại đối hắn ngương tay, hắn vì mau con muốn xuất hiện ở tiểu thất trước mặt, làm tiểu thất thích ra sát khí, náo loạn nửa ngày. đừng nói cho nàng. Long giận thiên thuần túy chính là tới tìm ngược, làm một cái có được thẳng nữ tâm tiêu phượng minh tự nhiên là vô pháp lý giải long giận thiên đối tiêu phượng loan cái loại này rồi dám cảm giác. làm thiên chi kiêu tử, long giận thiên có thể không thích tiêu phượng loan, lại không cho phép tiêu phượng loan ở thích chính mình lúc sau di tình biệt luyến, thậm chí từ nay. Về sau trướng mắt chính mình, không chiếm được hắn ái tiêu phượng loan, không nên sống được như vậy tiêu sái tự tại, thậm chí là càng ngày càng tốt, thảo đến làm hắn đỏ mắt, rời đi hắn tiêu phượng loan, cũng chỉ có thể đau đớn muốn chết, sống không bằng chết, cả người sống được cùng chỉ quỷ giống nhau, như vậy Long Dận Thiên trong lòng liền thoải mái, quan trọng nhất chính là, Long Dận Thiên còn ở làm cuối cùng nỗ lực, nhìn đến lấy tiêu phượng minh tư thế, đều đã trở thành một. Cái tử giai lúc đầu tu linh giả, hắn có lý do hoài nghi tiêu phượng minh đám người tấn chức, toàn cùng tiêu phượng loan có quan hệ, đã từng Long tưởng quốc đệ nhất thiên tài, cho tới bây giờ ngạ đế, như vậy tranh lệch kêu Long giận thiên như thế nào tiết thu được, chỉ cần có một phần vạn vãn hồi tiêu phượng loan cơ hội, Long giận thiên đều không thể từ bỏ, chỉ tiếc, Long giận thiên không chịu hết hy vọng cuối cùng thành tự dước lấy nhục, hắn cho rằng, liền hướng tiêu phượng loan. Trước kia đối chính mình toàn tâm toàn ý, chỉ cần hắn nguyện ý kỳ hảo, chẳng sợ bị tiêu phượng loan cự tuyệt cũng kiên trì một chút, tiêu phượng loan tổng muốn mềm lòng, không nói tiêu phượng loan còn sẽ giống như trước giống nhau thích chính mình, ít nhất, hắn cũng có thể từ tiêu phượng loan trong tay nhiều ít được đến một chút chỗ tốt, làm tiêu phượng loan đã từng ái mộ người, hắn được đến chỗ tốt tổng không nên so trước kia nơi trốn cùng tiêu phượng loan, khó xử tiêu phượng, minh thiếu đi. Cuối cùng chứng minh, Long dận thiên nghi đến thật không phải giống nhau Mỹ, không sao, chạy liền chạy đi. Tiêu phượng loan nhún vai, Long dận quốc cũng không phải là lân đẳng quốc, ở lân đẳng quốc Long dận thiên còn có thể cho ta ngột ngạt, chờ hắn một khi về tới Long tưởng quốc, liền mỗi ngày đối với tên của ta chú ta, chắc ta tiểu nhân đi, có ý tứ gì. Tiêu phượng minh chấp hạ đối mắt, cùng lân đẳng quốc so sánh với Long tưởng quốc mới là Long dận, thiên địa bàn nhi. Long Dận Thiên ở Lân Đằng Thủ đô có thể rào phong giảo vũ, trở lại Long Tường Quốc sao có thể an phận đến lên? Hắn ở Lân Đằng Quốc sở dĩ còn có thể làm ầm ý, đó là có thể cổ động Lâm Hiếu Uyên. Nhưng trở lại Long Tường quốc lúc sau, hắn trừ bỏ còn có Tam Hoàng Tử danh hiệu ở ngoài, còn thừa chỉ điều a. Tiêu Phượng Loan trợn trắng mắt, Long Dận Thiên đều bị bức đến Lân Đằng quốc tới. Long Dận Thiên lúc ban đầu mục đích khẳng định không phải vì tới tìm nàng phiền toái. Mà là tới tìm kiếm duy trì đồng minh, đương nhiên ở nhìn thấy nàng lúc sau, long giận thiên không cam lòng xem nàng nhật tử quá đến quá dễ chịu, đã quên ước nguyện ban đầu lập tức oai lâu, đuổi theo nàng không bỏ, có thể nghĩ, bệnh mỹ nhân hiện tại khôi phục đến không phải giống nhau hảo, sủng ái nhất nhi tử không có tánh mạng chi yêu, hoàng thượng lại chuẩn bị như vậy nhiều năm, đã sớm có thể cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ thế lực ngang nhau, tự nhiên sẽ không lại. Phùng Long giận thiên cùng hoàng hậu nhất tộc lá mặt lá trái, hoàng đế chính là hoàng đế, một khi khởi sướng uy tới, tự nhiên không dung khinh thường. Long giận thiên này một chuyến trở về, lúc này tình thế chỉ sợ so với hắn rời đi thời điểm càng thêm nghiêm túc. Đồng Minh không tìm được, thành chỉ ném đầy đất, đã là đầy đầu bao Long giận thiên ốc còn không mang nổi mình ốc, còn tưởng tìm nàng đen đuổi, nào có cái này không? Ha ha ha, nguyên lai like là như thế này, kia hắn chạy hảo. A, hôm nay muốn hắn mạng nhỏ, chẳng phải là làm hắn bị chết quá dứt khoát, quá thông khoái, Tiêu Phượng Minh mừng rỡ không được. Nghĩ trước kia Long giận thiên không thiếu làm Tiêu Phượng loan chịu khổ, lần này làm Long giận thiên chạy, vừa lúc có thể báo trước kia cũ thù. Hảo hảo hảo, cái này cảm tình hảo, Long giận thiên chạy trốn quá đúng, được rồi, đi thôi. Làm Long Dận Thiên chạy cũng không phải Tiêu Phượng Loan ước nguyện ban đầu, khả nhân đều chạy, Tiêu Phượng Loan, cũng tuyệt đối sẽ không vì một cái Long Dận Thiên dối rắm Tiêu Phượng Loan có thể không dối rắm Long Dận Thiên, chính là Long Dận Thiên đám người lại là không thể không dối rắm Tiêu Phượng Loan, thật vất vả tránh thoát Long Dận Thiên nhìn quen thuộc thiên địa, trong lòng lại tựa thổi qua một trận gió thu giống nhau, lạnh vèo vèo, Tiêu Phượng Loan, ngươi đừng đắc ý. Chúng ta chờ xem, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người còn có thể phong cảnh bao lâu, nghĩ đến ở Long Tường Quốc, thống hận Tiêu Phượng Loan, cuồng ngạo không kềm chế được người nhưng không ngừng chỉ có chính mình một cái, Long giận thiên cười lạnh không thôi, hắn còn phải cảm ơn Tiêu Phượng Loan, ít nhất hắn vẫn là có minh hữu có thể tìm, mặc kệ gặp được lại đại suy sụp, hắn đều sẽ không từ bỏ, hắn nhất định sẽ hướng Tiêu Phượng Loan chứng minh, nàng từ bỏ hắn là nàng đời này sai lầm lớn nhất. Ếch xì, tiêu phượng loan xoa xoa chính mình phát ngừa cái mũi, đánh ngáp một cái, nhìn thoáng, qua chính chán ghét đến náo nhiệt khúc dương bốn người, trải qua bách gia sự tình lúc sau, bách vị sinh nhưng thật ra hoàn toàn cùng khúc dương huynh đệ bốn người hỗn chín, năm người cảm tình hảo đến giống như là nhà mình huynh đệ giống nhau, không có nửa điểm ngăn cách, tiểu thất, ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi vì cái gì muốn xen vào khúc gia sự tình. Tiêu Phượng Minh Hoa ở Tiêu Phượng Loan bên người, nhỏ giọng hỏi, ta nhưng không cảm thấy, ngươi cái kia tiêu. Phượng Minh rất muốn nói, nhà mình Tiểu Thất tuy rằng là một cái người tốt, lại không phải lạn người tốt, không có khả năng nhà ai nhàn sự đều ái quản. Nói câu không dễ nghe, ngươi giúp khúc giường bốn người, cũng đủ nhiều, ngươi không phải bọn họ cha, cũng không phải bọn họ nương, như vậy quản thích hợp sao, Tiểu Thất lại như vậy quản đi xuống, đều mong mệt đã chết. Khúc Dương bốn người chỉ có muốn tiểu thất bang, không có giúp được với tiểu thất, tiểu thất cái này từ từ, kính nhi, nàng nhìn gấp đến độ lợi hại, này ngươi liền không hiểu đi, muốn thu hoạch cái gì phía trước, trước hết cần có trả giá, ta cái này tình huống, tạm thời xem như đầu tư đi, hôn chi, Khúc Dương mấy cái đảo không phải cái gì người xấu, giúp một tay cũng không sao, tiêu phượng loan không sao cả mà nói. Trên thực tế, đối mặt tiêu phượng Minh hỏi vấn đề này, ngay cả tiêu phượng Loan chính mình cũng tưởng không rõ, nàng vì cái gì muốn đi lại vì cái gì muốn xen vào, chỉ là này một chuyến nếu không đi, tiêu phượng Loan trong lòng lại thực không thoải mái, tựa hồ có một cái tiềm tàng thanh âm nói cho nàng, này một chuyến nàng cần thiết đi theo đi, như vậy nghĩ, tiêu phượng Loan có chút khó xử mà nhìn về phía chính mình bụng nhỏ vị trí. Cái loại này kỳ quái cảm giác, rốt cuộc thật là đơn thuần ra ở nàng trên người, vẫn là cùng nàng trong bụng cái kia đồ vật có quan hệ, tiêu phượng loan cũng nói không rõ, nếu là cùng chính mình trong bụng cái, kia đồ vật có quan hệ, kia đồ vật làm nàng cùng khúc dương bốn người đi phượng khởi quốc, rốt cuộc là vì cái gì, tiểu thất, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, như thế nào lại thất thần, nhìn đến tiêu phượng loan nửa ngày không trả lời chính mình vấn đề. Tiêu phượng Minh duỗi tay lắc lắc tiêu phượng loan tay, không có gì, phục hồi tinh thần lại tiêu phượng loan trực giác mà đối tiêu phượng Minh lắc đầu, về cái kia dâu ở nàng trong bụng đồ vật, trừ bỏ cốt lão ở ngoài, cũng chỉ có. Diêm xoái ca cùng thiên địa huyền hoàng năm người biết, nếu là làm tiêu năm đã biết, tiêu năm phỏng trừng lại đến kêu kêu quát quát, so nàng cái này đương sự còn khó chịu, nghĩ chính mình hiện tại tu vi sở dĩ có thể tiến bộ vượt bậc. Trừ bỏ chính mình trong bụng nhiều một cái đồ vật luôn có một loại quái quái cảm giác, ở ngoài, thứ này chẳng những không có thương tổn nàng, ngược lại còn cho nàng mang đến không ít chỗ tốt, như vậy nghĩ, tiêu phượng loan dứt khoát liền đem, chuyện này cấp dấu diếm xuống dưới, miễn cho đại gia bồi nàng cùng nhau dối rắm. lần này thứ này cùng một trăm lẻ tám tinh tú độc không giống nhau, độc còn nhưng giải, nàng trong bụng thứ này thiệt tình trừ phi nó tự nguyện ra tới. Nếu không, nàng cùng Diêm soái ca là một chút biện pháp đều không có, thật sự không có việc gì. Tiêu Phượng Minh vẻ mặt ta không tin nhìn Tiêu Phượng Loan, Tiểu Thất, ngươi như vậy là không được, ngươi nghe ta nói, như vậy ngươi về sau nhất, định sẽ bị họ Diêm ăn chết. Tiêu Phượng Minh ninh lông mày, họ Diêm rời đi còn không đến nửa ngày, Tiểu Thất này đều mau được tương tư bệnh, thật muốn mạnh, Tiêu Phượng Loan kiều nộn nộn cùng đóa hoa dường như khôn mặt nhỏ vừa nghe tiêu phượng minh này toái toái niệm không thể tự khống chế mà nhân thành cúc hoa mặt buồn bực không thôi mà nhìn tiêu phượng minh nếu không phải tiêu năm lão đem nàng cùng diêm soái ca ghép đôi nhìn đến diêm soái ca mới đi rồi không trong chốc lát tiêu thất nhắc mãi diêm soái ca tên đều hơn trăm lần nàng thật sự muốn hoài nghi tiêu năm không phải là thích thượng diêm soái ca đi muốn thật là như vậy nghĩ đến chính mình bên người còn có một cái cốt lão đâu. Tiêu phượng loan cúc hoa mặt càng thêm rõ ràng, tiểu nha đầu, tiêu năm đều bị ngươi dưỡng thành bà quản gia, chút nào không biết chính mình bị trở thành tiêu năm tương tự cốt, lão chỉ cảm thấy tiêu phượng minh này phó bà bà tâm bộ giang quá buồn, cười, tiêu năm càng ngày càng có đi theo tiểu nha đầu bên người lão mụ tử cảm giác, ha ha a. tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, tiêu vương quản nhà chồng tính tình, còn dùng nàng dưỡng thành sao. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, tiêu năm cũng đã là cái dạng này, tiểu nha đầu, ngươi đi phượng khởi quốc rốt cuộc có tính toán gì không, tiêu phượng minh lời nói mới rồi, cốt lão chính là nghe lọt được, tiêu phượng loan có thể tống cổ tiêu phượng minh lý, do lại là tống cổ không được cốt lão cái này lão cơ hữu giúp khúc dương bốn cái thảo công đạo A, tiêu phượng loan một liêu tóc, vô lại mà trả lời nói, mặc kệ cốt lão tin hay không, dù sao nàng liền nói như vậy. Đi ngươi, đừng đem ngươi phía trước dùng để đối phó long giận thiên kia một bộ, ở lão tử trước mặt hiện, lão tử một chữ đều không tin, cốt lão phun tiêu phượng loan một ngụm, tiểu nha đầu cũng dám ở hắn trước mặt chơi xấu, đừng quên, hắn luôn lại tổ tông, ha ha, ha, tiêu phượng loan vui vẻ, mới quen cốt lão thời điểm, nàng thật là sẽ không lại, nàng một thân lại bản lĩnh vẫn là hướng cốt lão học được. Tục ngư nói đến hảo, giáo hội đồ đệ, đói chết sư phụ, chính là đạo lý này a nếu là không thể làm được cho giỏi hơn thầy, kia nàng nhiều thực xin lỗi cốt lão cái này sư phụ a tiêu phượng loan không coi ai ra gì mà cùng cốt lão nói chuyện phiếm, xem đến tiêu phượng minh trực tiếp há hốc mồm, xong rồi, họ riêng mới đi, tiểu thất, này tự ngôn tự lầm tật xấu giống như lại nghiêm trọng không ít, nghĩ đến nàng sở nhận thức y giả bên trong. Lợi hại nhất cũng chỉ có một cái tiêu phượng loan, tiêu phượng minh khóc, nếu tiểu thất này lầm bầm lầu bầu không phải thói quen, mà là bệnh nói, nàng đi đâu tìm ý giả thế tiểu thất xem bệnh a? tiêu ngũ cô nương, nhìn ra tiêu phượng minh thương tâm cùng đau lòng, hoang tưởng tưởng, đem tiêu phượng minh gọi vào chính mình bên người, kỳ thật về tiêu cô nương, ngươi, không cần tưởng quá nhiều, ta tin tưởng vô luận tiêu cô nương là bộ dáng gì. Minh nhà ta chủ tử đều sẽ không để ý, sẽ thực thích, đừng nói là Minh Vương sẽ ghét bỏ tiêu cô nương, phải biết rằng, Minh Vương chính mình còn có nảy tật xấu đâu, chẳng lẽ, Minh Vương cùng tiêu cô nương thật sự là thiên chú định một đôi, bằng không nói, trước kia bọn họ ở Minh Vương bên người theo lâu như vậy, như thế nào liền không phát hiện Minh Vương có nòi mơ thói quen, nhận thức tiêu cô, nương lúc sau, hai người sôi nổi có giống nhau ăn ý. Huyền tự hỏi sờ sờ chính mình cầm, như vậy thói quen, sẽ là tiêu cô nương truyền cho Minh Vương, vẫn là Minh Vương truyền cho tiêu cô nương, nếu không có cốt lão không biết Huyền trong lòng suy nghĩ, bằng không nói, cốt lão nhất định sẽ kiêu ngạo vô cùng mà nói cho Huyền, cái này thói quen không phải Diêm đế cùng tiêu phượng loan lẫn nhau truyền, mà là từ hắn tự mình dưỡng ra tới, thiết, các ngươi nam nhân tâm, trong, chốc lát một cái dạng hiện tại còn thích không ngại về sau quỷ biết sẽ thế nào tiêu phượng minh đối huyền cách nói kỳ thật thực vừa lòng nhưng tưởng tượng đến mới có một cái long giận thiên làm ví dụ bãi ở trước mặt còn không có trong mặt lại âm xuống dưới long giận thiên biết do chính mình xuất hiện chẳng nhưng sẽ không đã chịu hoan nghênh không chừng liền tao làm thịt nhưng hắn vẫn là xuất hiện ở tiểu thất trước mặt dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới long giận thiên rõ ràng là nhìn ra tiểu thất hảo Muốn ăn hồi đầu thảo, không cần hắn thẩm cô nương, long giận thiên còn như thế, đối nam nhân còn không có đặc biệt thâm hiểu biết tiêu phượng minh tỏ vẻ, nam nhân loại này sinh vật, quá không đáng tin. Lại nghĩ đến chính mình sớm hay muộn có một ngày muốn đem tiểu thất giao cho loại này, không thể tin sinh vật chung một cái, tiêu phượng minh liền đau lòng mà cùng bị người cắt thịt tựa, dựa, có thể hay không đừng lão đen nồi, ném cho quỷ, loại chuyện này quỷ cũng không biết hảo sao lão nằm cũng chúng đạn cốt lão nghe được tiêu phượng minh nói tức giận đến chi chi kêu nếu là quỷ biết nhiều như vậy sự tình hắn đã sớm giúp tiểu nha đầu chọn hảo đối tượng chính mình đều có thể lên làm ông ngoại tiêu thất chúng ta đã thương lượng hảo cốt lão kêu oan tự nhiên là trừ bỏ tiêu phượng loan bên ngoài không có người thứ hai có thể nghe được đến có thể nghe được cái thứ hai người diêm đề đã rời đi khúc dương năm người vây ở một chỗ thảo luận nửa ngày. Đối với trở lại Phượng khởi chuyện sau đó, cuối cùng là có một cái đại khái chương trình, nói đến nghe một chút, khúc ra sự tình, Tiêu Phượng Loan cũng không có như thế nào tham dự thảo luận, cụ thể tình huống đều là làm khúc dương bốn người chính bọn họ định, thêm chi nhất cái bách vị sinh xem náo nhiệt, có thể thảo luận nhân số đảo cũng đủ rồi, Tiêu Phượng Minh là học theo, xem Tiêu Phượng Loan không thấu cái, này náo nhiệt, nàng cũng không thấu người kia đầu, làm tiểu đoan thể đầu. Tiêu phượng loan này phủi tay trưởng quầy diễn xuất, khúc dương mấy người nhưng thật ra rất thói quen, cũng không có nửa điểm khác thường ý tưởng, khúc dương đưa bọn họ chế định kế hoạch giải thích cấp tiêu phượng loan nghe, hơn nữa đem khúc gia cập trường hoan cùng tàng ngao hai nhà tộc nhân tình huống, cũng làm một cái cơ bản giải thích, rốt cuộc đề cập tam gia, cái này kế hoạch nói nhỏ không nhỏ, nói, đại cũng không lớn, nhưng đối với đơn tế bảo tiêu phượng minh tới nói. Chẳng sợ nàng từ đầu tới đuôi đều nghe được cực kỳ nghiêm túc, lúc này chính là một cái đầu mờ mịt, đầu óc có điểm không đủ dùng, ngược lại là vẻ mặt không chút để ý. Thật giống như đối với khúc dương bốn người nói, trước nay hoàn toàn đi vào quá nhị tiêu phượng loan, lại có lệnh người mở rộng tầm mắt biểu hiện, khúc dương mới nói xong, tiêu phượng loan ánh mắt vừa chuyển, chỉ vào khúc dương sở giả thiết. Trong kế hoạch vài giờ đề ra một vấn đề, tiêu phượng loan một mở miệng. Làm tiểu đầu mục khúc dương thế nhưng đương trường liền ngây ngẩn cả người, khúc dương mặt đỏ lên, đột nhiên một trận trột dạ, sau đó trong đầu dùng sự tính toán giải pháp, đáng tiếc chính là, hắn càng nhanh, đầu óc liền cùng đường ngắn giống nhau, chính là không thể tưởng được biện pháp giải quyết, khúc dương không thể tưởng được, tiêu phượng loan cũng không vì khó hắn, đưa ra chính mình bước đầu ý, tưởng, biện pháp này, các ngươi có thể dùng, cũng có thể không cần. Nhưng này đó điểm, các ngươi cần thiết chú ý một chút, nếu không nói, đừng không phải đi báo thù, mà là đi cho các ngươi kẻ thù tặng người đầu, từ huyền mặc mật cảnh sông qua một lần, tồn tại trở về, bởi vậy có thể thấy được khúc dương bốn người lão tử cũng không phải bình thường nhân vật, nhưng chính là người như vậy, lại ở người trong nhà trong tay hung hăng té ngã một cái, thiếu chút nữa liền nhi tử đều, giữ không nổi. Này đó đủ rồi thấy được, này mấy tộc người đều không phải cái gì đèn cạn dầu, tiêu phượng loan nói một chút đều không bá đạo, liền một tia mệnh lệnh ý tứ đều không có, Ngư tự có chỉ là bình phô thẳng thuật, kia tùy ý Ngư Khí giống như là đang nói ngày mai khả năng sẽ trời mưa giống nhau, chẳng sợ tiêu phượng loan nói mang theo, khả năng hai chữ, khúc dương bốn người đối tiêu phượng loan, trong lòng lại trào ra một cổ không hiểu tin phục cảm, đặc biệt là khúc. Dương, làm chủ kế hoạch người, tiêu phượng loan một chút, khúc dương tự nhiên có thể cảm giác lấy bọn họ kế hoạch thật là, có không đủ để cập lỗ hổng địa phương. Phía trước bọn họ 5 cái đại nam nhân ở thảo luận, đều không có phát hiện, tiêu phượng loan chỉ liếc mắt một cái, giống như là chọn cây đậu giống nhau mà đem chúng nó cấp trọn ra tới. Sách ân nhân, vừa rồi chúng ta ở thảo luận thời điểm, người có phải hay không đều nghe được, trường hoan ngây ngốc ngây ngốc mà. Nhìn tiêu phượng loan, nếu ân nhân không có nghe được bọn họ vừa rồi thảo luận, ân nhân sao có thể nói được ra những lời này tới, này lợi hại có chút đều qua đầu, ân nhân thật là nữ nhân sao, thật là người sao, ngươi nói đi, tiêu phượng loan lưu lưu tóc, phỏng trừng các ngươi trong ấn tượng, đối nữ nhân hiểu biết cũng chỉ có một câu, tóc dài, kiến thức ngắn, như thế nào sẽ, trường hoan sang sảng mặt ninh ba một chút, đương nhiên không dám thừa nhận trước kia hắn. Đối nữ nhân nhận chi, liền tính không đến mức như vậy bất kham, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu, thôi đi, được rồi, đến nỗi kế hoạch đã chế định hảo, cũng đừng lại lãng phí thời gian, đi thôi, tiêu phượng loan không vạch trần trường hoan ngôn không khỏi thật, sau đó y theo khúc dương sửa chữa quá kế hoạch hành sự, hoa khai hai đoá, khắc biểu một chi, tiêu phượng loan bên kia hành động đã có cụ thể kế hoạch, mà có được minh xác mục tiêu riêng để lấy chính mình nhanh nhất. Tốc độ chạy tới tứ thần cực uyên nơi, tới lấy một vật, minh vương, thương thế của ngươi vẫn là, từ thủ hạ đi thế ngươi đem đồ vật thu hồi đến đây đi, nhìn kia một cái đầm quay cuồng như xương trào lưu, mà lo lắng mà nói một câu, cái này hàn đàm hàn khí không cần phải nói, quan trọng nhất chính là, cái này hàn đàm đồ vật nhưng khó đối phó, trách không được kia mấy cái lão xương cốt dám khi dễ đến ta trên đầu, tá thương nhưng thật ra kêu ngươi lo lắng đến tận đây. Diêm đế, châm chọc cười, bất quá là bị điểm thương, tứ thần quốc chi vật, hắn đều đã nhược đến không đối phó được, thổ hạ không phải cái kia ý tứ, mà cúi thấp đầu xuống, nếu là trước đây Minh Vương, hắn tự nhiên tin tưởng này thiên hạ phía dưới chỉ có Minh Vương không nghĩ đi địa phương, không có Minh Vương đi không được địa phương, chính là, Minh Vương rốt cuộc là chúng mấy cái trưởng lão tính kế, trên người thương chẳng những không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tựa. Hồ vì giúp tiêu cô nương, có tăng thêm sử dụng, ở chỗ này chờ, diêm đế không của trách mà, chỉ là đem áo dài một thoát, ném ở mà trong tay, thỉnh thịch một tiếng, cả người liền đầu nhập vào hàn đàm bên trong, mà nắm chặt diêm đế ném cho hắn quần áo, mặt trầm xuống, lo lắng mà đứng ở bên hồ, một đôi ám trầm con ngươi gắt gao mà nhìn trầm trầm đàm mặt, trông cậy vào nó lại ra có động tĩnh, nhìn diêm đế từ nơi này nhô đầu ra, an toàn trở về đáng tiếc chính là cái này hàn đàm sâu đậm nếu là tu vi không đủ trước không nói có hay không kia khẩu khí chống được đáy đàm chỉ là đàm trung hàn khí đủ rồi gọi người đông lại thành băng rơi vào đáy đàm trở thành hàn đàm một bộ phận đúng là như thế diêm đế là tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng liền từ đáy đàm phù nước động mặt lúc này diêm đế có thể hay không tới đáy đàm đều là một cái không biết chi số các ngươi thật sự tới liền trên mặt đất lo lắng không thôi thận không thể cũng nhảy vào hàn đàm thời điểm, một đạo cũng không kêu mà xa lạ giọng nữ vang lên nghe được thanh âm này, mà sừng sốt đôi mắt trợn mắt, trực tiếp không thể tin được mà nhìn trước mắt cái này không nên, cũng không có khả năng xuất hiện nữ nhân, thánh nữ ngươi như thế nào lại ở chỗ này đương những lời này hỏi ra khẩu thời điểm, mà lông mày liền không tự giác mà ninh ở cùng nhau trong lòng hiện lên một cổ không ổn dự cảm thanh nữ không nên trở lại thượng, rơi đi, như thế nào còn sẽ tại hạ giới xuất hiện, chuyện này không có khả năng a lại tưởng tượng đến đây là địa phương nào, mà tâm đột nhiên run lên, tổng cảm giác muốn đã xảy ra chuyện, như thế nào, cái này địa phương, các người có thể tới, ta liền không thể tới sao, trên mặt phiếm tái nhợt chi sắc mục chiều từ, âm lãnh mà nhìn chầm chầm kia một hồ hàn đàm, nơi này là minh phủ cấm địa, những người khác không được xuất nhập, Minh vương có thể tới, ta cái này Thánh nữ, đương nhiên cũng có thể tới, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, minh vương tới, minh vương thế nhưng thật sự vì tiêu phượng loan, một cái hạ giới nữ nhân đi tới minh phủ cấm địa, thậm chí hạ cái này cực kỳ nguy hiểm hàn đàm, không phải không thể tới, chỉ là tò mò thành nữ tới đây chỗ mục đích, mà hít sâu một hơi, hắn hối hận, năm đó, bọn họ bốn người căn bản là không nên xen vào việc người khác. Ai nói Minh phủ liền nhất định phải có một cái thánh nữ, bọn họ bốn cái lại vì mao phi phạm thu dụng tựa đem mục chiều từ, cái này âm lãnh nữ nhân phủng đến vị trí này, khác ngươi tới mục đích là cái gì, mục đích của ta chính là cái gì? Nhìn bắt đầu có chút khởi hơi khởi phù đảm mặt, mục chiều từ ánh mắt hư loé không thôi, đáy mắt có cực kỳ phức tạp cảm xúc, kia đồ vật, địa tâm trung cả kinh, nếu là mục chiều từ thật sự đem vật kia làm hỏng, Kia Minh Vương cùng tiêu cô nương làm sao bây giờ, yên tâm, kia đồ vật còn ở hàn đàm phía, dưới, mục chiều tử làm mà giải sầu, cái này hàn đàm tình huống, người ta đều rất rõ ràng, nữ nhân thân mình nhưng kiểu quý thật sự, chịu không nổi lạnh, cho nên ta không hạ quá hàn đàm, cũng không có hủy quá bất cứ thứ gì, chỉ là như thế, nghe được mục chiều tử nói nàng cũng không có động quá đáy đàm đồ vật, cái này làm cho má nhắc tới tâm thoáng một phóng chính là ngược lại tưởng tượng cảm thấy không thích hợp nhi mục triều từ bị minh vương gây thương tích chiếu đạo lý không nên trở lại thượng giới đi chữa thương sao mục triều từ thương tâm rời đi nói nhất định sẽ không bỏ qua minh vương quay đầu lại là canh giữ ở cái này địa phương muốn nói mục triều từ cái gì đều không có làm đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình huống chi minh vương sẽ xuất hiện ở cái này địa phương minh vương quyết định là cái gì Người khác không hiểu, bọn họ thêm một chiều từ lại là hiểu, minh vương vì cùng tiêu cô nương ở bên nhau, làm lớn như vậy hy, sinh cùng nỗ lực, một chiều từ canh giữ ở nơi này nhìn đến như vậy kết quả, không có khả năng như vậy bình tĩnh, nhất định có vấn đề, ngươi nói đi, một chiều từ bị mà vấn đề này cấp hỏi cười, nàng bị thương, không trở về đến thượng giới chữa thương lại ở cái này địa phương kéo chậm chạp chưa đi, sao có thể cái gì đều không làm. Nếu Minh Vương không tới, như vậy ít nhất tâm tình của nàng có thể hảo lên, đối chữa thương nhiều ít có chút trợ giúp, nhưng Minh Vương một khi, tới mục chiều từ cười lạnh không thôi, Minh Vương không tới, như vậy nàng sẽ làm hàn đàm đế đổ vật từ đây, mất đi lại thấy ánh mặt trời cơ hội, mà trước mắt, Minh Vương tới, đồng dạng, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Minh Vương, đem đồ vật từ hàn đàm phía dưới lấy ra tới, thánh nữ, ngươi đừng quá quá phận. Mà sắc mặt đại biến, ngươi rốt cuộc làm cái gì, nhìn hơi hơi có động tĩnh hàn đàm, địa tâm trung bất an càng lúc càng lớn, phải biết bình tĩnh mặt biển phía dưới, có, chính là sóng gió mãnh liệt, mạch nước ngầm chảy xiết, cùng lý nhưng chứng, sâu không lường được hàn đàm đàm mặt nổi lên như vậy động tĩnh, kia hàn đàm chỗ sâu trong lại có như thế nào mạo hiểm dị thường, mà hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quá phận, rốt cuộc là ai quá phận, mục chiều tứ mắt phượng trừng, ta đợi hắn như vậy nhiều năm, thủ hắn như vậy nhiều năm, thậm chí vì hắn độ kiếp, thiếu chút nữa đem chính mình cấp giết chết. Hắn lại là như thế nào đối ta, chân chính, quá phận người là Minh Vương, nàng không xa cầu được đến Minh Vương tâm cùng ái, nếu là Minh Vương vô ái, như vậy nàng có thể tiếp thu Minh Vương, xem thế nhân bên trong cái loại này băng lãnh lãnh, vĩnh viễn đều không thể có cảm tình ánh mắt. Nàng nguyện vọng đã như vậy nhỏ, vì cái gì vẫn là không thể thực hiện, là Minh Vương trước thực xin lỗi nàng, đối nàng tuyệt tình vô nghĩa, nàng làm như vậy, thuần túy chỉ là vì chính mình đòi lại một cái công đạo mà thôi, thật là hơi, quá mức, chẳng qua quá phận người không phải Minh Vương, mà là chúng ta bốn cái, mà hít sâu một hơi, ngươi rốt cuộc đối Minh Vương làm cái gì, nhìn trăm trăm sóng gợn càng lúc càng lớn hàn đàm. Mà thu thu con ngươi, quyết định cũng muốn nhảy xuống đi, cùng với vẫn luôn đứng ở trên bờ lo lắng hãi hùng, hắn thả rằng nhảy xuống đi, cùng Minh Vương cùng nhau đối mặt, nếu là Minh Vương thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể ra một phần lực, bảo hộ Minh Vương, ngươi, tốt nhất không cần lộn xộn, này hàn đàm hàn khí cùng trước kia đã không giống nhau, không phải ngươi có thể chịu nổi, ta dám cam đoan với ngươi, ngươi chỉ cần nhảy xuống đi. Tiềm không đến 10 mét khoảng cách, chẳng những sẽ bị hàn đàm hàn khí gây thương tích, càng sẽ trực tiếp bị đông lại thành băng, mất đi sinh mệnh, bởi vậy, ngươi chẳng những không thể giúp Minh Vương vội, ngược lại chỉ biết liên lụy Minh Vương, mục chiều tư liền như vậy đứng ở bờ biển khuyên mà, làm mà, đừng sẵn bệnh, hiện giờ, trừ bỏ Minh Vương hạ hàn đàm còn có thể có đi có hội ở ngoài, cũng chỉ có nàng có thực lực này. Cho nên, mà nếu là muốn cho Minh Vương mạng sống nói, chỉ có tới cầu nàng, cùng năm đó giống nhau, Minh Vương gặp nạn, toàn thế giới có thể cứu Minh Vương người, trước nay đều chỉ có nàng một cái, Minh Vương chú định là của nàng, nàng cũng là Minh Vương, không có người có thể từ tay nàng đem Minh Vương cướp đi, ngươi, đến, đế, làm, cái, sao, mà sắc mặt, càng ngày càng đen lúc này hắn cảm thấy năm đó thiên địa huyền hoàng quả thực chính là sọ não hư rớt như thế nào sẽ phùng mục triều từ còn một độ cho rằng mục triều từ mới là chỉ có thể xứng đôi minh vương người giống mục triều từ loại rắn này bò cạp mỹ nhân nếu là làm nàng mỗi ngày đãi ở minh vương bên người quỷ biết khi nào mục triều từ liền đem nàng rắn độc trực tiếp chập hướng về phía ngủ ở nàng bên gối minh vương không có làm cái gì nhiều lắm là hướng hàn đàm thả tốt hơn đổ vật Có thứ này, nếu là hàn đàm ở vật còn sống, kia hiệu quả đã có thể không cần nói cũng biết. Mục triều từ cười, cái này địa phương chính là Minh Vương Sư Phụ quyết định tuyển chỉ, lúc này mới đem vật kia đặt ở cái này hàn đàm bên trong. Nếu là này hàn đàm trong vòng không có gì lợi hại đồ vật, nó lại sao có thể trở thành minh phủ cấm địa. Ngươi hướng cái này hàn đàm thả tinh lam chi thủy, ngươi cái này điên nữ nhân, ở đoán được mục triều từ rốt cuộc đối. Hàn đàm làm cái gì tay chân lúc sau, mà đôi mắt đều đỏ, tình lam chi thủy, đó là minh phủ thánh địa 10 năm mới có thể sản xuất một giọt thần ký chi thủy, toàn bộ minh phủ, trừ bỏ minh vương ở ngoài, cũng chỉ có thánh nữ mới có thể chạm vào, những người khác trừ phi là ở minh vương lập hạ cực đại công lao, mới có thể bị minh vương ban thưởng một giọt, Tinh lam chi thủy sở dĩ như thế chân quý, nguyên nhân ở chỗ nó kỳ hiểu. Mục triều từ tu vi sở dĩ có thể vượt qua thiên địa, huyền hoàng, chính là lấy cái này tinh lam chi thủy phúc, nếu là không có tinh lạc chi thủy nói, mặc cho mục triều từ lại nỗ lực, cũng là tuyệt đối không có khả năng có hôm nay tu vi, người dùng tinh lam chi thủy sau, đều có thể có như vậy biến hóa, nếu là bị bên vật còn sống dùng, hiệu quả càng là không cần phải nói, này cũng liền biểu lộ, vẫn luôn ở tại hàn đàm trong vòng kia đầu băng thú tất ở tinh lam chi thủy ảnh hưởng dưới ít nhất nhiều ra trăm năm công lực nghĩ đến cấp mục triều từ mở rộng ra phương tiện chi môn làm mục triều từ lại một lần hại đến diêm đế mà liền có một loại dọn khởi cục đá dứt khoát đem chính mình chân tạp lạ xúc động kia đồ vật vốn chính là minh vương sư phụ lưu lại minh vương tiếp nhận đều như vậy nhiều năm hơn nữa kia nho nhỏ một giọt tinh lam chi thủy Mà quả thực không thể tin được, kia đầu vẫn luôn sống ở hàn đàm đế băng thú, hiện giờ đều đã là một cái thế nào quái vật, điên sao, liền tính là điên rồi. Kia cũng là minh vương bức ta, một chiều Tử đôi mắt hồng độ cũng không so mà nhẹ nhiều ít, hai người lúc này, tình huống đều cùng lẳng lặng so với ai khác đôi mắt càng hồng giống nhau, từng con đều hồng đến dọa người, một chiều tử cười lạnh một chút, hàn đàm vốn chính là một cái cực kỳ nguy hiểm nơi, hơn nữa kia cổ băng thú. Minh vương chuyến này có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi hẳn là minh bạch, là, ta là minh bạch, hiện tại minh vương muốn đối mặt như thế nào nguy hiểm, ta, càng minh bạch chính là, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là tưởng nói cho ta, hiện tại có thể giúp minh vương người, chứ bỏ ngươi, ta đã tìm không thấy cái thứ hai, minh vương đã thiếu ngươi một cái mệnh, nếu là thật làm ngươi đem minh vương cứu đi lên, ngươi làm muốn cho minh vương đời này đều cùng ngươi liên lụy không rõ đúng không? Mà cũng đông lạnh cười, đem mục triều từ bản tính phân tịnh đến rành mạch, không ra nửa điểm sai lầm, ngã xuống tinh lam chi thủy, cấp minh. Vương chế tạo như vậy đại phiền toái cùng nguy hiểm người là mục triều từ, hiện tại mục triều từ thế nhưng còn có mặt mũi nói, nàng mới là duy nhất có thể cứu minh vương người, này thật là người cũng là mục triều từ, quỷ cũng là mục triều từ a. như vậy ngươi cầu là không cầu, mục triều từ một chút đều không ngoài ý muốn. Tính toán của chính mình sẽ bị mà nhìn thấu, rốt cuộc cái này tình huống thực rõ ràng không phải sao, trừ phi mà tưởng Minh Vương chết, nếu không, mà chỉ có tới cầu nàng, thiên địa huyền hoàng đều là Minh Vương tín nhiệm nhất người, cũng là nhất có thể đại biểu Minh Vương người, mà một mở miệng, cũng chẳng khác nào là Minh Vương mở miệng, mục chiều từ chờ, chính là điểm này, nếu là Minh Vương không tới, tự nhiên là sự tình gì đều không có. Nếu Minh Vương xuất hiện, như vậy liền không thể trách nàng làm như vậy, cầu, mà bị mục chiều từ vô sĩ cấp khí cười, thánh nữ, ngươi năm đó không phải vẫn luôn tò mò, Minh Vương rốt cuộc, coi trọng ngươi cái gì hảo, đem thánh nữ vị trí cho ngươi sao, về chuyện này, chúng ta bốn cái vẫn luôn không có cùng ngươi nói rõ ràng, hôm nay, ngươi muốn nghe hay không nghe đáp án, cái gì kêu các ngươi bốn người vẫn luôn không có cùng ta nói rõ ràng. Mục chiều từ lông máy ninh ninh, nghe ra mà nói bên trong, có một loại dị dạng cảm giác, bởi vì, năm đó do ai trở thành Minh Phủ Thành Nữ quyết định này, căn bản là không phải Minh Vương Hạ, mà là chúng ta bốn người. Thương lượng ra tới kết quả, chúng ta bốn người thảo luận ra một cái kết quả sau, trực tiếp đem tên của ngươi giao cho Minh Vương. Ngươi cũng biết, Minh Vương thậm chí không có xem tên của ngươi liếc mắt một cái, trực tiếp gật đầu ứng. Lần này ngươi tìm được hạ rơi tới, chúng ta đối minh vương nhắc tới ngươi, ngươi biết lúc ấy minh vương là cái dạng gì phản ứng sao, đối với mục triều từ gần nhất làm được sự tình, mà là từ đáy lòng cảm thấy chán ghét, nếu nữ nhân này một hai, phải tự rước lấy nhục, hẳn nếu là không thành toàn nói, kiên nhiều ngượng ngùng, tốt xấu kêu nhiều năm như vậy thánh nữ, ngươi muốn nói cái gì, mục triều từ sắc mặt khẽ biến, ánh mắt một tán. Ngươi nói ta thánh nữ chi vị là các ngươi thiên địa huyền hoàng bốn người định, chuyện này không có khả năng, thánh nữ đối với minh phủ tới nói, cỡ nào quan trọng, minh vương sao có thể giao cho các ngươi, năm đó, như vậy nhiều nữ nhân bên trong, chỉ có nàng trích đầu vòng nguyệt quế, đến minh vương yêu ái, trở thành minh phủ thánh nữ, thu được bao nhiêu người đố kỵ cùng căm hận hiện tại mà thế nhưng nói cho nàng, năm đó lựa chọn nàng căn bản là không phải minh vương. Mà là bọn họ bốn người thuộc hạ, sao có thể, sự thật chính là như thế, mà làm lơ một chiều từ càng ngày càng khó coi sắc mặt, không phải do ngươi không thừa nhận, không tin, việc này ngươi lúc sau cũng có thể hỏi thiên huyền hoàng, bất quá ta không thể không nhận thua, minh phủ căn bản là, không cần cái gì thánh nữ, là chúng ta bốn người làm điều thừa, mới có thể cấp minh vương đưa tới lớn như vậy phiền toái. Phía trước những cái đó tinh lam chi thủy thật sự tất cả đều là lãng phí, chỉ cần con có cơ hội, mục chiều từ đời này đều không thể lại đụng vào đến tinh lam chi thủy. Hắn muốn cho mục chiều từ, vì đem hôm nay này một giọt tinh lam chi thủy đảo đến hàn đàm bên trong, mà hối hận toàn bộ hạ nửa đời. Thánh nữ, ngươi cũng biết, ở biết được ngươi tới hạ giới. Thời điểm, lúc ấy minh vương là cái gì phản ứng sao, mà một đôi hắc ám con ngươi bên trong không có nửa điểm độ ấm. Lạnh lùng mà nhìn mục triều từ, nghe được tên của ngươi, lúc ấy Minh Vương chỉ nói một câu nói, hắn hỏi chúng ta, mục triều từ là ai, ngươi, nói, dối, vừa rồi mà có bao nhiêu hận, lúc này mục triều từ liền càng hận, ngươi vừa rồi lời nói, tất cả đều là khí lời nói, là vì khí ta, ta một chữ đều sẽ không tin tưởng, đường đường Minh Phủ Thánh Nữ, sao có thể, từ tứ đại hộ Pháp tới quyết định. Tất là Minh Vương nhìn đến nàng chỗ hơn người, trội hơn thường nhân chỗ, mới có thể làm nàng làm Minh Phủ Thánh nữ, cho nên mà theo như lời, tất cả đều là giả, Minh Vương sao có thể sẽ không biết một triều tử là ai, không quen biết nàng đâu, mà, ta biết ngươi sẽ không tán đồng ta cách làm, nữ nhân tình yêu ngươi không hiểu, ngươi có thể không tán đồng, lại không nên biên loại này lời nói rồi tới ly gián ta cùng Minh Vương chi gian quan hệ. Ngươi nhìn xem đàm hàn thủy, nếu là ta lại không ra tay, ngươi xác định Minh Vương còn có thể duy trì bao lâu, ngươi thật sự muốn cho Minh Vương vì một cái tiêu phượng loan, chưa từng tình nói sửa tu có tình nói, tu vi mất hết một lần nữa lại đến, thậm chí là nghiêm trọng đến mất đi sinh mệnh sao, thượng giới trưởng lão sẽ không cấp Minh Vương trọng đầu lại đến cơ hội, nếu là Minh Vương đã chết, các ngươi bốn cái còn tính cái gì hộ pháp, sấn hiện tại còn kịp, chỉ cần ngươi. Đáp ưng ta, lần sau nhìn thấy tiêu phượng loan đem nàng giết, cũng không cần khó xử minh vương làm minh vương ra tay, ta liền có thể liều chết hạ hàn đàm, giống năm đó giống nhau đem minh vương cứu trở về tới, mục triều tự căn bản là không dám lại nói thêm chính mình thánh nữ, có phải hay không diêm đế chỉ định, một ngụm cắn chết minh vương sinh tử, ha ha a mục triều tái nhợt đến cùng quỷ giống nhau sắc mặt nói cho mà, hắn vừa rồi lời nói, mục triều tử không giống nàng nói một chữ không tin, tương phản nàng đã trong lòng hiểu rõ mà tin hơn phân nửa. đa tạ thánh nữ hảo ý, ta tưởng không cần, làm minh vương cùng ngươi như vậy nữ nhân ở bên nhau, thật sự là quá kêu minh vương khó xử. ta tin tưởng minh vương thả rằng chết, cũng sẽ không nguyện ý cùng một cái hắn liền là ai, tên đều không nhớ được nữ nhân ở bên nhau. minh vương trước kia thái độ đã sớm thuyết minh điểm này, một triều tử ở cái này địa phương thủ lâu như vậy, còn lãng phí tinh lam. Chi thủy, thật sự là ổn phí công phu, ngươi, ngươi không hối hận, kẻ hèn một cái hộ pháp, cũng dám cùng nàng nói như vậy, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể muốn ngươi mạnh, cho ngươi đi bồi Minh Vương, nếu là thật làm Minh Vương bắt được cái kia đồ vật, nhìn Minh Vương sửa tu có tình nói, cùng tiêu phượng loan ở bên nhau, nàng thà rằng lần này Minh Vương liền như vậy chết ở hàn đàm bên trong, cả đời đều không cần tái xuất hiện, huyết, mà còn không có tới kịp trả lời mục triều từ nói, liền nhìn đến băng lam hồ nước xuất hiện một cổ đỏ tươi dịch vốn dĩ, kia đỏ tươi nhan sắc đem mà đôi mắt chát đến sinh đau. Minh, Minh vương, mục triều từ đồng dạng bị kia một hồ đỏ tươi cấp khiếp sợ tới rồi. Mục triều từ trong lòng run lên, mắt phiếm lệ ý, sao, tại sao lại như vậy? Ta, ta không tưởng mục triều từ cho rằng nàng thật có thể ngoan hạ tâm tới, thà rằng nhìn diêm đế chết cũng không muốn nhìn đến diêm đế cùng trừ bỏ nàng bên, ngoài nữ nhân ở bên nhau, chỉ là, đang xem đến Minh Vương thực sự có khả năng đã chết, một chiều từ kia viên đau đến không thể hô hấp tâm lại nói cho nàng, kỳ thật không phải như thế, tàn nhẫn lời nói, nàng sẽ nói, chính là cái này nhẫn tâm, nàng hạ không được, Minh Vương chết thật, nàng tâm sẽ bởi vì Minh Vương chết mà đau chết, mà cắn răng một cái. Liền tính hắn nhảy vào hàn đàm bên trong chỉ có đường chết một cái, hắn cũng muốn đi xuống bồi minh vương, lúc này, dầm một, chút vang lên một mảnh bọt nước thanh âm, rõ ràng là thủy trạng chất lỏng đập ở chính mình trên mặt, so mưa đá nện ở trên mặt càng thêm sinh đau lạnh băng, mà đôi mắt nháy mắt, mí mắt căn bản là chịu không nổi kia cổ ập vào trước mặt hàn khí, phía trước bởi vì kích động, mà biến hồng đôi mắt càng có trong nháy mắt hạ nhiệt độ cảm giác. Ngươi làm gì? Đơn bạc ướt đẫm quần áo, hoàn toàn ráng ở diêm đế trên người. Chợt hiện ra diêm đế khẩn thật cơ bắp tuyến, kia kiện rất khoát. Như tuyết bạch y đúng như diêm đế tầng thứ hai làn da giống nhau. Diêm đế sở hữu đường cong bại lộ không thể nghi ngờ, dài rộng ngực, mê người cá người tuyến, kính mà hữu lực eo, thon dài tinh thật đùi, lãnh nhan hai má thượng từng viên, trong suốt mang theo xương khí bọt nước nhi theo đường cong tích tích mà rơi, quá thấp độ ẩm khiến cho Diêm Đế kiên nghị mi phong thượng trực tiếp kết nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt băng sương, mà ngưng với Diêm Đế lông mi trước thật nhỏ bọt nước, trực tiếp thành băng châu, ánh mặt trời dưới chiếu xạ như toái tinh giống nhau quang mang, cổ người trong mắt, hảo một bộ mỹ nam gia thủy đồ, như vậy mang thủy mang tuyết dung nhan, khiến cho Diêm Đế vốn là khó gặp nhan giá trị càng là úp mười mấy độ cao, ngay cả sớm đã thành thói quen Diêm Đế nhan giá trị Mà cùng mục triều tự ở ngay lúc này đều có chút không phục hồi tinh thần lại, một người nam nhân lớn lên rất đẹp, cái loại này đẹp rồi lại không phải Mỹ, không mang theo nửa, điểm nương khí, có rất nhiều không mất nam tử khí khái tuấn giật siêu trần cùng siêu phàm thoát tục, như vậy nam tử, như thế nào có thể không gọi nữ tử mê muội, vì này thất tâm thất hồn đâu, minh vương, ngươi không có việc gì, mà một hoảng đầu. Cuối cùng là thanh tỉnh lại đây, nhìn từ trên xuống dưới Minh Vương, phát hiện Minh Vương trắng tinh áo trong thượng, dính điểm điểm tanh hồng nở rộ hoa hồng, đương nhiên, nay tự nhiên không có khả năng là cái gì hoa, mà là hóa nhiễm. Mở ra huyết, Minh Vương, ngươi bị thương, nghĩ đến kia một cái đầm máu loãng, mà trong mắt lo lắng giống như hồ nước giống nhau, đều sắp tràn ra tới, ngươi đầu óc bị đông lạnh thành băng sao. Diêm đế nhìn mà liếc mắt một cái, nhân loại máu khả năng đạt tới cái này lượng, hắn tuy rằng là minh phủ minh vương, nhưng cũng là một người bình thường, trong cơ thể máu lượng cùng tất cả mọi người đều không sai biệt lắm, đem đồ vật kéo lên, diêm đế trực tiếp ném cho mà một cây, dây thừng, làm mà bắt lấy dây thừng hướng lên trên túm, nhìn diêm đế tồn tại trở về, phía trước hoàn toàn kinh sợ mục chiều từ hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Phiêu giật làn váy trực tiếp bị Diêm Đế dẫn tới những cái đó hổ nước ướt nhẹp, sau đó mềm mại độ cung không hề, toàn biến thành cứng đờ băng bố. Úc, xác định Diêm Đế không có bị thương, mà thở dài một hơi, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Diêm Đế giao cho hắn kia căn dây thường thượng, mà nhắc tới. liền cảm giác được dây thường một chỗ khác nặng chĩu, thập phần không hảo đề, thủy cung cấp sức nổi có thể cho mà dẫn theo nhẹ nhàng một ít. Nhưng thủy lực cản lại cũng kêu hướng lên trên kéo mà cảm giác được không ít lực cản, địa khí trầm xuống, má bộ một chác, mu bàn tay thượng gân xanh vừa hiện, trực tiếp dùng linh lực đem dây thừng kéo đi lên, vì cái gì, phục hồi tinh thần lại mục chiều từ hai mắt xuất thần mà nhìn riêng đế, nàng không rõ, Minh Vương sao có thể còn hồi. Đến tới, Minh Vương không phải bị trọng thương, thực lực đại không bằng trước sao, quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Diêm đế à một tiếng, tại hạ hàn đàm lúc sau cảm giác được hàn đàm độ ấm tượng hồ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng thấp, thêm chi nhìn thấy kia đầu lớn lên khoa trương tu vi phi phàm băng thú, Diêm đế liền ẩn ẩn đoán được hàn đàm tất là xuất hiện quá cái gì dị trạng. ở nhìn thấy mục triều từ lúc sau, sở hữu sự tình, Diêm đế đều có đáp án, sớm nên rời đi tứ thần, quốc mục triều từ sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái này địa phương khẳng định không phải vừa mới xuất hiện, ngươi muốn cho ta chết, nhìn Mục Triều Từ, Minh Vương hỏi, ta Mục Triều Từ miệng cứng đở, cùng nàng làn váy giống nhau bị đông lạnh trụ tựa địa chấn không được, nói không nên lời, bất quá như vậy thực hảo, muốn ta mạnh người, không kém ngươi một cái, Mục Triều Từ nói không ra lời, Diêm đế cũng không cần Mục Triều Từ giải thích rõ ràng, nguyên bản hắn thiếu Mục Triều Từ, một ân tình, hiện tại Mục Triều Từ muốn giết hắn, Như vậy hắn thiếu mục chiều từ nhân tình liền càng dễ dàng còn, dầm lại là một trận tiếng nước, một cái cao lớn vô cùng cự vật bị, mà từ hàn đàm bên trong lôi ra mặt nước tới, đó là một đầu cả người băng lam, thân sắc cùng hàn đàm thủy cực kỳ tương tự cự thú, nếu không phải con thú này vật trên mặt đất để động dưới, thân mình có rất nhỏ đong đưa, mà thiếu chút nữa không nhận ra trong đó hàn đàm trong nước là có cái gì, thẳng. Đến đem toàn bộ thú vật đều từ hàn đàm trong nước nhắc tới tới, mà mới thấy rõ này chỉ cự thú bộ dáng, con thú này tựa xà phi xà, tựa cá phi cá, chỉ là kiên nửa dương một trương sắc bén răng nanh xem đến gọi người ra đầu tê dại, mà hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như bị thứ này cắn thượng một ngụ, người thân phận liền trực tiếp thành cái sàng, toàn thân đều là lấy máu động động, mà nghĩ. Nếu là ở hàn đàm bên trong gặp được con thú này vật người là chính mình, hắn có thể, hay không ở bảo mệnh tiền để dưới, đem con thú này vật xử lý. Chỉ là nghĩ đến mục chiều từ vừa rồi nói, chỉ cần chính mình hạ hàn đàm không ra 10 mét khoảng cách, tất bị đông lại thành băng, mà liền biết, vừa rồi hắn trong lòng hiện lên vấn đề đáp án là phủ định. Không đợi này đầu băng thu tới tìm hắn phiền toái hắn cũng đã biến thành một khối băng thạch, rơi vào đáy hồ. Tuy nói ta thân thủ không bằng từ trước, nhưng còn không đến mức bị một cái cá khi dễ cấp sinh nuốt, tiếp nhận phía trước làm mà cầm quần áo, diêm đế tùy ý mà đắc ở chính mình trên người, hắn những lời này, thực rõ ràng là hướng về phía mục triều từ đi, muốn giết ta, lần sau đổi cái biện pháp đi, bất quá nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi ba lần cơ hội, đây là lần đầu tiên, ở ba lần cơ hội trong vòng, ngươi tưởng như thế nào giết ta là chuyện của ngươi. Mà ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay, nhưng ba lần lúc sau, nói, Diêm Đế trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, ba lần, trong vòng, vô luận mục chiều từ như thế nào động thủ, Diêm Đế đều sẽ không động mục chiều từ một cây tóc, nhưng ba lần lúc sau, chỉ cần mục chiều từ còn dám đôi hắn ra tay, hắn nhất định sẽ ở trước tiên muốn mục chiều từ mạnh. nhớ kỹ, trò chơi này quy củ chỉ nhằm vào ta. Minh Bạch Sao, nghĩ đến Mục Triều Tử đã từng Tiêu Phượng Loan lộ ra quá sát ý, diêm đề ánh mắt trở tắt, Minh Kỳ Mục Triều Tử, nếu là nàng dám đối với Tiêu Phượng Loan ra tay, như vậy liền không tính tại. Đây ba lần trong vòng, chỉ cần Mục Triều Tử đối Tiêu Phượng Loan động thủ, hắn sẽ lập tức muốn Mục Triều Tử mạnh. Ha ha ha, hảo một cái Minh Vương, Mục Triều Tử cười đến bụng điều đau, nghe được Minh Vương nói, nàng mới nghĩ, nếu là nàng đối Tiêu Phượng Loan động thủ. Minh Vương sẽ thế nào, không thành tưởng, nàng còn không có hỏi ra khẩu đâu, Minh Vương đã thiết tưởng đến mà trước tiên cho nàng như vậy, một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa đáp án, ở Minh Vương trong mắt, tiêu, phượng loan mệnh so với hắn càng quan trọng, Minh Vương, đồ vật bắt được sao, xác định chính mình phía trước nhìn thấy một hồ tanh hồng tất cả đều xuất tử, với băng thú, mà hoàn toàn yên lòng, bắt được. Diêm đế gật đầu, hắn tự nhiên là không có khả năng bạch chạy này một chuyến, Minh Vương, kia thứ này có ích lợi gì, mà không rõ mà nhìn Diêm đế, thứ này thiếu chút nữa không hại chết Minh Vương, Minh Vương đều đã đem nó cấp thu thập, còn lôi kéo nó thi thể đi lên làm cái, gì, này không phải lãng phí sức lực sao, nó ra cùng gân không tồi, lưu trữ cấp tiểu phượng hoàng, Diêm đế dùng linh lực đem chính mình quanh thân hàn khí cùng hơi ẩm tan hết. Một đạo khí trực tiếp từ diêm đế trong cơ thể hướng phóng đi, diêm đế quần áo giống như là bị người dùng lực ném một chút giống nhau, phát ra bang thanh âm lúc sau, khôi phục phía trước khô mát phiêu giật, úp, vừa nghe để lại cho tiêu phượng loan, đối với diêm đế phi lớn như vậy sức lực lý do, mà, lập tức toàn tiếp nhận rồi, huyền mặc mật cảnh đồ vật đối với nhà hắn Minh Vương tới nói, so rác rưỡi còn không phải, Minh Vương không làm theo giúp tiêu cô nương nhặt đến vui vẻ vô cùng. Thậm chí còn làm tiêu cô nương đồng lõa, từ cái kia cái quỷ gì nhị hoàng tử trong tay đoạt lại không ít, này đầu băng thú thân thượng đồ vật chính là, so huyền mặc mật cảnh đồ vật khá hơn nhiều, đích xác đến thế tiêu cô nương thu, liền không biết, này một đầu băng thú thịt, tiêu cô nương có, thể hay không có cái gì diệu pháp, đem nó cấp nấu thành tuyệt mỹ món ngon, nghĩ, mà phi thường nhanh nhẹn mà đem băng thú thu được chính mình giới tử bên trong. Vì giữ tươi, thậm chí còn thả một ít hàn đàm bên trong nước đã đi vào, tiêu phượng loan, tiêu phượng loan, cái gì đều là tiêu phượng loan, một chiều từ thật dài mà hít sâu một hơi, chỉ là này một hơi, Mục chiều từ hút thời điểm, vài lần không xong mà hút chặt đứt khí, khẽ run thân thể, đỏ bừng hai mắt, phẫn hận ánh, mắt đều bị biểu hiện Mục chiều từ lúc này, trong lòng phẫn nộ cùng oán hận có bao nhiêu sâu khắc. Mục triều từ trong mắt không hề có chút lưu luyến, xoay người liền rời đi, Minh Vương, liền như vậy phóng nảng đi sao, nữ nhân này thật sự là quá nguy hiểm, nhìn mục triều từ rời đi bối cảnh, mà tay trực tiếp nắm thành nắm tay, chỉ cần Minh Vương ra lệnh một tiếng, hắn có thể làm cái kia tên bắn lén đả thương người người, từ sau lưng đánh lén mục triều từ, làm Minh Phủ Trung, người, mục triều từ hẳn là rõ ràng. Trừ phi bên người có đáng tin cậy người, nếu không nói, vĩnh viễn đều đừng đem chính mình phía sau lưng bại lộ ở bất luận kẻ nào đáy mắt, không cần, minh vương lắc đầu, không cái kia tất yếu, có, mà một trận kích động, minh vương người có điều không biết, vừa rồi kia đầu băng thú sở dĩ lớn lên như thế khoa trương, đó là bởi vì mục chiều từ đem minh phủ trong suốt chi thủy đảo đi vào, đút cho kia đầu băng thú, nếu minh vương khăng, khăng muốn đem kia vật lấy về. Cùng tiêu cô nương ở bên nhau, nàng liền sẽ nhìn Minh Vương chết. Phía trước, hắn còn muốn cho thuộc hạ thề, làm thuộc hạ nhìn thấy tiêu cô nương, liền giết tiêu cô nương. Minh có như vậy, nàng mới bằng lòng đi xuống cứu ngài. Giống mục triều từ loại này tàn nhẫn độc ác nữ nhân, nhìn đến Minh Vương nơi trốn vì tiêu cô nương, nàng nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Lần này đã làm mục triều từ sông ra lớn như vậy họa tới, nếu là lại cấp mục triều, từ cơ hội nói. Hắn không thể tin được, lần sau Mục Triều Từ còn sẽ cho Minh Vương, cùng tiêu cô nương mang đến bao lớn tai nạn. Minh Phủ những cái đó trưởng lão vẫn luôn tưởng lấy được Mục Triều Từ duy trì, sau đó hảo thay thế được Minh Vương ngươi, phía trước, Mục Triều Từ tự nhiên là không chịu, nhưng hiện tại, liền nói không hảo, thuộc hạ lo lắng nhất chính là, vạn nhất nàng trở lại thượng giới, cùng kia mấy cái trưởng lão xuyến mưu, làm hại tính kế Minh Vương ngài làm sao. bây giờ giống như vậy sự tình mục triều từ tuyệt đối làm được ra tới băng thú sự tình chính là thực tốt chứng minh cho nên nếu là làm mục triều từ trở lại thượng giới nếu không bao lâu nàng nhất định sẽ sấn minh vương thương thế chưa lành mang theo kia mấy cái trưởng lão sát xuống dưới kia nàng cũng muốn có có thể trở lại thượng giới bản lĩnh diêm đề đáy mắt thâm quá một tia lạnh lẽo mục triều từ tưởng cùng kia mấy cái lão xương cốt liên hợp lại tính kế hắn cũng đến có cái kia bản lĩnh mới được Ngươi thật sự cho rằng, nàng vẫn luôn canh giữ ở cái này địa phương, đơn thuần chính là vì tình kế ta, minh vương, ý của ngươi là, bởi vì lần trước chịu thương, Mục chiều từ tạm thời còn không thể trở lại thượng giới, cho nên nàng mới tuyển nơi đây làm chữa thương chỗ, sau đó mới là thủ vật ấy, có vừa rồi kế hoạch, mà một điểm liền thông, lập tức minh bạch toàn bộ tình huống, A, diêm đế A một tiếng, nhìn mà liếc mắt một cái liền không. Nói thêm nữa một chữ, nhưng trong đó ý tứ lại là biểu đạt đến rành mạch, mà trột dạ mà gục đầu xuống, không thể không thừa nhận, bọn họ bốn cái thật là xem thường Minh Vương, cho rằng Minh Vương bị cầm tù nhiều năm, tính tình trở nên cùng trước kia không giống nhau, Minh Vương vẫn là trước kia cái kia Minh Vương, một chút đều không có thay đổi, biết rõ mục chiều từ đối bọn họ tràn ngập dày đặc ác ý, Minh Vương sao có thể như thế dễ dàng mà liền phóng mục chiều từ rời đi, lúc... Trước Minh Vương ra tay kia một khắc, đã sớm tính kê hảo hết thảy, trừ phi là trở Minh Vương thương hảo, có thể mang tiêu cô nương cùng nhau hồi thượng giới, nếu không nói, một chiều từ thương là tuyệt đối không có khả năng hảo đến so Minh Vương mau, trước một bước trở lại thượng giới, cấp Minh Vương cùng tiêu cô nương chế tạo đại phiền toái nghĩ diêm đế bản lĩnh, địa tâm là bỗng nhiên căng thẳng, Minh Vương không phải là ở một chiều từ trong cơ thể nhốt đánh vào thương linh, đi. Thương linh kỳ thật là minh vương năm đó vô tình bên trong sáng tạo giá nhất chiêu, nếu là minh vương đem thương linh nhốt đánh vào người nào đó thể lực, chỉ cần minh vương ý niệm cùng nhau, thương linh liền sẽ làm chúng chiêu người vĩnh viễn thương hảo không được. Nếu là hắn thật sự không có đoán sai nói, minh vương thật sự đem thương linh đánh tới mục chiều tử trong cơ thể, như vậy trừ phi minh vương đồng ý, nếu không nói, mục chiều từ khi nào thương hảo, liền toàn từ, minh vương định đoạt. Quả nhiên, Minh Vương vẫn là trước kia cái kia Minh Vương, không để ý đến cảm xúc như cũ minh mông mà, Minh Vương âm trầm mặt lại là có một tia chán tình, kia mấy cái lão xương cốt sự tình, chỉ là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn một lần là đủ rồi, trước kia hắn chỉ có một người, chỉ là một lần ngoài ý muốn, hắn liền mất đi như vậy nhiều năm tự do, hiện tại hắn, là hai người, cho nên không thể lại có đinh điểm ngoài ý muốn, mục chiều tử, tuyệt đối sẽ không trở thành hắn cùng tiểu phượng hoàng uy hiếp, Minh Vương, hiện tại chúng ta liền trở lại tiêu cô nương bên người đi sao, mà đem băng thú thu thập sạch sẽ lúc sau, nhìn liếc mắt một cái khôi phục bình tĩnh hàn đàm hỏi, không vội, Diêm Đế lắc đầu, cái này hàn đàm là cái hảo địa phương, ta muốn lưu tại nơi này tu luyện mấy ngày, bất quá ngươi phải đi, Minh Vương là làm thủ hạ đi tìm tiêu cô nương, mà nghe tiếng đàn mà biết ý Diêm Đế không đem nói toàn, mà cũng, Đã đoán được Diêm Đế an bài, từ từ, Minh Vương sở dĩ làm hắn trở lại tiêu cô nương bên người, không phải là cấp làm hắn đem băng thú cấp tiêu cô nương đưa đi đi, cứ như vậy cấp, mấy ngày đều không thể chờ, làm hắn bồi ở Minh Vương bên người sao, đi thôi, cùng huyền cùng nhau bảo vệ tốt Tiểu Phượng Hoàng, đừng làm cho có vấn đề người tiếp cận Tiểu Phượng Hoàng, Diêm Đế không có hai lời, chỉ làm mà trở về. Lần này hắn sở dĩ sẽ đem mảnh đất tại bên người, phòng cũng không phải vạn nhất, mà là liệu định bị chính mình đả thương chỉ có thể lưu tại hạ giới mục triều tử, nhất định còn sẽ có động tác, cảm giác mục triều tử có thể cho hắn đưa điểm thứ tốt, trên mặt đất trong mắt, mục triều tử đem minh phủ chân quý nhất tinh lam chi thủy đút cho hàn đàm băng thú, đó là lãng phí không thôi hành động, nhưng ở diêm đế xem ra, mục triều tử cái này cách làm nhưng thật ra khá tốt, năm đó... Diêm Đế bị mấy cái trưởng lão tinh kế, đừng nói là mang thứ gì, Diêm Đế liền tự do đều mất đi, thành một con vây thú, đúng là như thế. Đương Diêm Đế gặp được Tiêu Phượng Loan, ở Tiêu Phượng Loan yêu cầu trợ giúp thời điểm, Diêm Đế cẩn thận hồi tưởng hạ, hắn trước nay đều là chỉ nói chuyện ba thế, không có một chút thực tế, hành động, nhưng mục tiêu từ không giống nhau, mục tiêu từ là từ thượng rơi tới lại thế nào, trên người hẳn là cũng sẽ mang không ít thứ tốt. Diêm đế khinh thường đối mục triều từ dùng đoạt, chính là lại không ngại triều. Từ dùng loại này cùng loại với đưa biện pháp, hắn dựa vào chính mình năng lực lấy lại đây, chính như Diêm đế sở liệu như vậy. Lưu tại hạ giới mục triều từ quả nhiên là không yên phận, lập tức thế hắn dưỡng ra một đầu dùng tinh lam chi thủy dưỡng ra tới băng thú, nghĩ đến kia đầu chiếm cứ ở hàng đàm đế, như bản long giống nhau băng thú khi. Diêm đế trong mắt hiện lên vừa lòng, diêm đế có lệnh, vì thế vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị ủy lấy trọng trách mà trở thành chuyển phát. Nhanh viên, thế diêm đế đem hắn mới đến tay băng thú, đưa đến tiêu phượng loan trong tay, đừng làm cho có vấn đề người tiếp cận tiêu cô nương, mà lỗ tai giật giật, chọn như vậy một câu tới hỏi, Minh Vương, cái này có vấn đề người chỉ chính là đối tiêu cô nương mưu đồ gây rối, dục thương tổn tiêu cô nương người, vẫn là sở hữu mưu đồ gây rối giả. Đều là, diêm đế không vui mà nhếch một chút miệng, mà vấn đề này hỏi quả thực chính là dư thừa, minh bạch, mà vẻ mặt trịnh, trọng, tỏ vẻ chính mình lần này là thật sự hoàn toàn minh bạch nhà mình minh vương, ý tứ trong lời nói, muốn thương tổn tiêu cô nương, giết không tha, nay tưởng tiếp cận tiêu cô nương, lấy lòng tiêu cô nương, càng muốn giết không tha, minh vương đối hắn đặc biệt dặn dò, kỳ thật cuối cùng nửa câu lời nói mới là mấu chốt chung mấu chốt. Phía trước nửa câu lời nói, bất quá chính là trải chân mà thôi, minh vương, canh giờ không còn sớm, thuộc hạ trước lên đường, không quấy dày. Minh vương tu luyện, được đến Diêm Đế đáp ứng, mà phi thường thức thời mà lấy chính mình nhanh nhất tốc độ chẳng những liên lạc đến huyền, sau đó hướng tới tiêu phượng loan phương hướng chạy đi, chờ đến hàn đàm phụ cận chỉ còn lại có chính mình một người lúc sau, nhân tài từ hàn đàm đế ra tới không bao lâu Diêm Đế một cái mảnh chát. Lại lần nữa về tới hàn đàm bên trong, ngay cả này hàn đàm chi chủ, đều đã bị diêm đế cấp thu thập, hiện tại hàn đàm tự nhiên liền thành diêm đế. Một người thiên hạ, hàn đàm mặt nhìn không lớn, chính là nhập đến hàn đàm đế, mới có thể phát hiện cái này hàn đàm rốt của có bao nhiêu đại. Cơ hồ ở mặt trên nhìn thấy lục mặt phía dưới, ký thật đều là trống không, đều là hàn đàm một bộ phận. Nếu không phải hàn đàm phía dưới có như vậy đại không gian. Nó lại sao có thể bao dung vừa rồi kia đầu thật lớn vô cùng băng thú đâu, hàn đàm hoàn cảnh lại ác liệt, trừ bỏ băng thú ở ngoài, tự nhiên còn có bên sinh vật, chỉ là này đó. Sinh vật đều là băng thú đồ ăn mà thôi, đáy đàm sinh vật nhìn đến vừa rồi giết hàn đàm chi chủ nhân vật lại đã trở lại, sôi nổi cả kinh tư tán mà đi, không dám tới gần diêm đến nửa phần, dù sao nhân loại cùng chúng nó không giống nhau, ở đáy đàm căng không được bao lâu, thực mau liền sẽ đi. Chính là lúc này đây, đại đại ra ngoài đáy đàm sinh vật ngoài ý liệu, diêm đế giống như là cùng chúng nó giống nhau, cũng có được có thể ở đáy nước hô hấp má giống nhau, chỉ thấy diêm đế, vạt áo ở hồ nước giao động dưới, từ tán đường hoàng, như tiên phiêu giật, từng cây mặc ti như tảo giống nhau tản ra, băng nhan không mang theo nửa điểm biểu tình ở hồ nước bên trong hơi hợp hai mắt, sau đó đem hàn đàm đế dòng nước lạnh dẫn vào thể trung vận chuyển, tiểu thất. Phượng khởi quốc thật náo nhiệt a. diêm đế chính chuyên trù với tu luyện là lục. tiêu phượng loan đám người thì tại khúc dương bốn người dẫn dắt hạ, đi tới phượng khởi quốc, thật sự là một quốc gia có, một quốc gia phong tình, long tưởng quốc người đặc biệt thích kim sắc, bởi vì một loại hoang là hoàng thất truyền dùng, trừ bỏ cái này nhan sắc ở ngoài, long tưởng quốc nam nhân yếu nhất xuyên chính là, dùng mặt khác các loại hoàng chế thành quần áo, lân đẳng quốc người tắc càng thiên hảo màu xanh lục. Đến nỗi phượng khởi quốc người, tiêu phượng minh phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn thấy hồng đều có thể nối thành một mảnh phát hỏa, tiểu thất, ngươi nói long tưởng quốc người, hảo hoàng, lân đằng quốc người thiên lục, nơi này người hỉ hồng, ngươi nói huyền trì quốc người lại là tình huống như thế nào, tiêu phượng minh tuy là tiêu gia ngũ tiểu thư, lại cũng không vài lần ra cửa cơ hội, đối với tứ thần quốc các quốc gia phong tình, cũng không hiểu biết, lại cực kỳ tò mò, huyền trì quốc người luyến hắc. Không có đi qua huyền trì quốc tiêu phượng loan trực tiếp đáp một câu, huyền sắc chính là màu đen, huyền trì quốc quốc sắc kỳ thật không khó. Đoán, như vậy a tiêu phượng minh gật gật đầu, một bộ chứng tư thế, biểu tình, bất quá không phải nói phượng khởi quốc quốc sắc là hồng sao, vì cái gì khúc dương bốn người giống như chưa bao giờ mặc màu đỏ quần áo. Đừng nói chuyện lung tung, tiêu phượng loan trực tiếp ở tiêu phượng minh trên đầu gó một chút, không đề cập tới trường hoan cùng tàng ngao. Khúc dương, khúc bạch cha mẹ lại là không chết bao lâu, còn ở tang kỳ, cha mẹ đã qua đời, lâu đến thủ hiệu ba năm, ở hiếu kỳ, khúc dương, khúc bạch đương nhiên không thể mặc đồ đỏ, đến nỗi trường hoan cùng tàng ngao, song thân bị tộc nhân làm hại sau, vẫn luôn bị khúc gia thu dưỡng, khúc phụ, khúc mẫu đối bọn họ cũng coi như là ân trọng như núi, tình cùng gia, chắc hẳn phải vậy. Trường Hoan, Tàng Ngao đương nhiên cùng Khúc Dương, Khúc Bạch giống nhau, không có khả năng ở sắp tới nội xuyên bất luận cái gì cùng Hồng có quan hệ nhan sắc. Hảo đi, ta đã quên, Tiêu Phượng Minh sắc mặt đổi đổi, không thừa nhận đây là chính mình sai lầm, kỳ thật không riêng gì Khúc Dương bốn người, liền đơn Tiêu Phượng Minh tới nói, nghiêm khắc một chút, nàng sắp tới cũng là không thể xuyên lục mang lục, chỉ vì, Tiêu Phượng tình mới chết. Mà tin tức này nên là còn không có chuyển quay lại tiêu gia, tiêu phượng tình đã chết lúc sau, tiêu phượng minh đối tiêu gia sự tình, càng là chỉ tự không đề cập tới, đến nỗi tiêu bách xuyên cái này tổ phụ, tiêu phượng minh đều không muốn nhớ lại, tới, tiêu phượng minh vẫn luôn cảm thấy, trước kiên nàng, đã chết tiêu phượng tình, có thể nói, đều là tiêu bách xuyên cái này tổ phụ cấp dạy hư, tiểu nha đầu, lão tử nếu là không có nhớ lầm nói. Phượng Khởi Quốc, họ vệ kia tiểu tử giống như chính là Phượng Khởi Quốc người đi, lúc này, cốt lão đầu tiên nghĩ đến không phải người khác, mà là cái kia tiêu Phượng Loan ở Long Tường Quốc có gặp mặt một lần vệ tư trì. Ngày đó, vệ tư trì cùng tiêu Phượng Loan có thể nói là duy nhị, chân chính khảo nhập thần nông học viện Bách Thảo, kỳ ba chính là, tiêu Phượng Loan thi đậu, không đi đọc, nghe nói, thần nông Bách Thảo học viện cũng cực lực giữ lại vệ tư trì. Bất quá vệ tư chỉ giống như không chịu nhập thần nông học viện Bách Thảo, giống như là, đối với cái kia gặp qua một mặt vệ tư chỉ, tiêu phượng loan nhíu mày mau, thiếu chút nữa không nhớ tới vệ tư chỉ trông như thế nào, trong ấn tượng, kia trương khuôn mặt nhỏ lớn lên vẫn là không tồi, tiêu phượng, loan đối vệ tư chỉ còn có thể có điểm ấn tượng, nguyên nhân không có khác, ai làm hắn cũng từng là tiêu phượng loan thế cốt lão tìm người được để cử người đâu. Bất quá, có riêng đế này viên Minh Châu ở phía trước, thêm lúc sau bỏ ra hiện Mỹ Nam một cái tiếp theo một cái, đối so sớm vệ tư trì, Tiêu Phượng Loan đều mau không có gì ấn tượng, là cái gì, thích xem náo nhiệt Tiêu Phượng Minh nhìn Tiêu Phượng Loan hỏi một câu, Tiêu Phượng Loan một cái tắt trang khai Tiêu Phượng, Minh mặt, không có gì, Tiêu Cô Nương, chúng ta vừa rồi đã hỏi thăm qua, giống như còn là đã tới chậm. Đi hỏi thăm tin tức trở về trường hoan vẻ mặt thất vọng, bọn họ rõ ràng dùng nhanh nhất tốc độ trở lại phượng khởi quốc, như thế nào sẽ chậm đâu, chậm, nghe thế hai chữ, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, y theo các người phía trước báo thời gian điểm, không nên còn có nửa điểm sao, ta cũng không biết à, trường hoan càng buồn bực, rõ ràng hẳn là còn có nửa. Ngày thời gian, không biết như thế nào, năm nay đan dược phường, thế nhưng thế nhưng trước thời gian nửa ngày kết thúc học viên báo danh, nói xong, trường hoan gãi gãi ra đầu, đây chính là trước kia chưa từng có quá sự tình, như vậy xảo, khúc bạch mặt lôi kéo, sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi, bọn họ nếu muốn trả thù, tiến vào đan dược phường chính là bước đầu tiên, hiện tại xuất sư bất lợi, bước đầu tiên đều thất bại, kia lúc sau kế hoạch phải làm sao bây giờ? Xảo cái gì xảo, ta càng tin tưởng sở hữu trùng hợp đều là người chế tạo ra tới, tiêu phượng loan lắc đầu tỏ vẻ không tin cái này ta, không phải nói, cái kia họ khúc vẫn luôn không có buông tha các ngươi bốn cái, con từng phái người đuổi giết các ngươi, bất quá các ngươi vì thế khúc bạch tìm thuốc giải, lúc này mới rời đi phượng khởi quốc đi lân đẳng quốc sao, trừ phi là nhìn đến các ngươi thi thể, nếu không các ngươi cái kia thúc thúc hẳn là sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ không thay đổi muốn, giết các ngươi ý tưởng, càng sẽ không cảm thấy các ngươi có thể lấy ơn bào hoán, từ bỏ báo thù ý niệm, tiểu thất, ý của ngươi là, hiện tại đã trở lại những người đó địa giới chẳng lẽ, khúc gia người đã năm giữ chúng ta hành tung, tiêu phượng minh ánh mắt sáng lên, nghe khúc dương nói, khúc gia ở phượng khởi quốc thế lực không nhỏ, không thể so lân đằng quốc bách ra kém nhiều ít, lấy khúc ra cái kia tình huống, nếu là tưởng mua được đan dược phường người trước tiên kết. Thúc chiêu sinh thời gian, kia cũng không phải không có khả năng sự tình, nghe được tiêu phượng minh lời này, khúc dương bốn người hai mặt nhìn nhau, hai mắt một ngốc, ngây ngẩn cả người, bọn họ cho rằng chính mình trở về lặng yên không một tiếng động, thẳng đến có cũng đủ lợi thế, là có thể đánh khúc ra những người đó một cái trở tay không kịp, thưởng thức bọn họ kinh ngạc không thôi biểu tình, chỉ tiếc, hiện tại chân chính bị làm cho vẻ mặt mộng bức dạng cũng không, phải khúc ra người, mà là bọn họ. Hà hà, khúc dương bốn người phản ứng không kịp bộ dáng, làm tiêu phượng loan thẳng ha hà. Trên thực tế, từ nhìn khúc dương năm người thương định ra tới kế hoạch khi, nàng cũng đã cảm giác được bốn người này kỳ thật rất. Đơn thuần, hiện tại nàng phát hiện bốn người này đã thuần đã có điểm, xuẩn, khúc dương bốn người bất tử, khúc gia người liền tuyệt đối sẽ không chết tâm, đặc biệt là khúc dương, nhân ra trăm phương nghìn kế muốn giết. Chết khúc dương, đơn giản chính là kỵ với khúc dương tài năng, sợ khúc dương sớm hay muộn có một ngày sẽ trở nên nổi bật, sau đó tìm bọn họ báo thù. Lại dưới đen hắc, khúc dương mấy cái là từ bên ngoài trở về, ở chính mình địa bàn thượng, khúc dương bốn người trở về, khúc ra người sao có thể sẽ không có thu được tin tức, không phái điểm nhãn tuyến nhìn chầm chầm đâu, nhớ kỹ, làm người đâu, không cần đem chính mình tưởng tượng đến quá thông minh, cũng không cần đem người. Nghĩ đến quá ngu xuẩn, này hai loại nhân gian cực phẩm, kỳ thật rất khó gặp được, tiêu phượng loan dùng dạy dỗ ngư khi nói cho khúc dương, coi khinh địch nhân thường thường sẽ làm chính mình thua thực thảm. A khúc dương chiều chiều khóe miệng, cực xuẩn nhân gian cực phẩm, hắn là không có gặp qua ở, chính là cực kỳ khôn khéo nhân gian cực phẩm, không phải ở hắn trước mắt bãi một tôn sao, có bao nhiêu cấp thấy, bất quá, hắn thật là xem thường thượng hắn cái kia thúc thúc. Khúc Trúc Thanh nhưng tính kế quá cha hắn, hại chết hắn cha mẹ người, nếu là Khúc Trúc Thanh tâm kế thiếu một đinh điểm, đều không thể làm được chuyện này, lần này liền như vậy trở về, lập tức làm Khúc Trúc Thanh đã biết bọn họ hành tung, thật là hắn mất tích, được rồi, cùng với dấu đầu lộ đuôi, ta càng thích gó sơn chấn hổ, nhìn đến Khúc Dương thụ giáo huấn, tiêu phượng loan mới chê trước khen sau mà nói một câu, Khúc Dương bốn người còn có bao gồm bách vị sinh ở bên. Trong, chính là quá mức khuyết thiếu kinh nghiệm, cho nên sở thiết tưởng kế hoạch mới có như vậy nhiều lỗ hồng. Phía trước tiêu phượng loan chỉ ra mấy cái lúc sau, liền phát hiện khúc dương bốn người tuy rằng khiêm tốn mà tiếp nhận rồi nàng ý kiến, nhưng vấn đề lớn nhất là, này năm cái tiểu hỏa giấy tựa hồ còn không có học được chính mình đi nghĩ lại, nghịch tư duy nhân vật đi suy xét kế hoạch chu đáo độ, người trẻ tuổi sao, nhiều quăng ngã mây ngã mới có thể học được lớn, lên. Lần này khúc dương mấy cái té ngã, quăng ngã đau, tiếp theo, đồng dạng sai lầm liền sẽ không tái phạm, ân nhân, lúc này đây ngoạn nhì đến cũng quá, trường hoan cười khổ không thôi, lúc này trường hoan tự nhiên là minh bạch, trước mắt tình cảnh tiêu phượng loan kỳ thật đã sớm liệu đến, chẳng qua, tiêu phượng loan rõ ràng biết, chính là không nói cho bọn họ, không đề cập tới điểm bọn họ, làm cho bọn họ quăng ngã một chút, tàng ngao xoa nhẹ một phen mặt, nguyên bản hắn. Là bốn người trung tỉnh táo nhất tự giữ một cái, lần này, hắn cũng nóng vội đỏ mắt, báo thù không phải một sớm một chiều sự tình, không thể cấp, cung cấp không tới. Tiêu thất chỉ là cho bọn hắn thiết hạ như vậy một cái nho nhỏ bẫy dập, bọn họ thế nhưng nửa điểm cũng chưa phát hiện, thẳng đến con đường phía trước đều bị khúc ra người phong kín mới phát hiện chính mình sở phạm sai. Tiêu thất, cảm ơn ngươi, suy nghĩ cẩn thận lúc sau tàng ngao nhìn tiêu phượng loan, chân thành. Mà nói một câu, cha mẹ trên đời khi, đôi hắn quá che chở, chờ bị khúc bá phụ cùng khúc bá mẫu tiếp đi rồi, bá phụ bá mẫu như cũ đối bọn họ thực hào, cũng không có dạy bọn họ nhân tâm hiểm ác, thẳng đến khúc bá phụ cùng khúc bá mẫu bị khúc trúc thanh hại chết lúc sau, hắn mới hiểu được nhân tâm hiểm ác này bốn chữ viết như thế nào, mà thế giới này có bao nhiêu hắc ám, hố người còn phải đến cả tạ, tiểu nha đầu, ngươi thật nhưu. Cốt lão đối với tiêu phượng loan dựng dựng đại, mô chỉ, tiểu nha đầu loại này cách làm, mới là hố người cảnh giới cao nhất đi, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, tiến vào đan dược phường là chúng ta kế hoạch bước đầu tiên, vô pháp tiến vào đan dược phường, chúng ta đây phía trước kế hoạch hết thảy chẳng phải là, toàn bộ đều phải toàn bộ lật đổ, một lần nữa lại đến sao, khúc dương nhíu mày hỏi, muốn thật là nói như vậy. Chưa không nói mặt sau hoa thời gian cùng tinh lực muốn nhiều ít, lần này kế hoạch như thế, dễ dàng đã bị khúc gia người cấp phá hủy, nếu là lại có tiếp theo, chẳng lẽ bọn họ vẫn là muốn lặp lại lần này sự tình cùng tình huống, một lần lại một lần mà trọng đầu lại đến, bọn họ tuổi trẻ, bọn họ có rất nhiều thời gian, chính là, y theo loại tình huống này phát triển đi xuống, vô luận bọn họ lại tuổi trẻ, khúc gia cũng là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cái kia cơ hội. Cho nên liền tính là lúc này đây, bọn họ cũng tuyệt đối không thể lại thoái nhượng, trên đời này, không có gì sự tình là bạc làm không thành sự, nhìn đến khúc dương bốn người đau đầu bộ dáng, bách vị sinh cười, bách vị sinh đã từng chính là thần nông bách thảo học viện đại sư huynh, tương tự cơ cấu, bên trong có chút cái gì hoa hoa đạo đạo, bách vị sinh đương nhiên hiểu biết, khúc gia có thể làm đan dược phường người trước tiên kết thúc chiêu sinh thời gian. Chỉ cần tìm được chiêu số, chẳng sợ những người khác ghi danh thời gian kết thúc, bọn họ vẫn là có thể cứ theo lẽ, thường ghi danh, biện pháp này nhưng thật ra được không, khúc bạch ánh mắt sáng lên, cha mẹ còn trên đời thời điểm, cha mẹ liền cố ý muốn đưa bọn họ bốn cái đi đan dược phường, chẳng qua khúc Trúc Thanh nói, cha luyện đan chi thuật không thể so đan dược phường kém nhiều ít, cùng với qua sớm đưa bọn họ bốn người đưa đến đan dược phường. Không bằng làm cha đem bọn họ bốn người lưu tại bên người, trước hảo hảo dạy dỗ một phen, đánh lao cơ sở, sau đó lại làm cho bọn họ đi đan. Dược phường, hiện tại xem ra, Khúc Trúc Thanh đã sớm tổn yếu hại bọn họ toàn ra tâm tư, cho nên mới không cho cha đưa bọn họ bốn cái đi đan dược phường. Nếu là bọn họ sớm đi đan dược phường, ở đan dược phường tụ tập nhất định thế lực cùng bạn tốt, Khúc Trúc Thanh phải đối bọn họ động thủ tự nhiên là sẽ... Không giống phía trước như vậy phương tiện, khúc dương bốn người ở nguyên đều, kia đều là thuộc mặt, cho nên đi làm việc này người, còn phải khúc dương bốn người bên ngoài. Người tới, bách vị sinh nói hắn quen thuộc cái này, chắc hẳn phải vậy, nhiệm vụ này tự nhiên là dừng ở bách vị sinh trên người. Tiêu cô nương, ngươi cảm thấy trăm huynh có thể thành công sao? Kế hoạch đã bị phá hư lần đầu tiên, nhìn bách vị sinh rời đi, khúc bạch trong lòng chính là không có nửa điểm tự tin. Bách vị sinh lần này đi nhất định sẽ thành công, phi thường nguy hiểm, tiêu phượng loan không khách khí mà nói một câu, khúc gia thu mua đan dược phường người, làm, cho bọn họ trước thời gian kết thúc chiêu sinh, hiển nhiên là liệu đến chúng ta hành động, nói vậy, bọn họ cũng sẽ đoán được chúng ta liền sẽ không nảy bỏ qua, mà là khác tưởng con đường, tiểu thất, vậy người ý tứ là, tiêu phượng minh như mày, cái này khúc gia cũng thật khó đối phó, so tạp bạc A. Tiêu Phượng Loan trắng ra nói: "Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi đi." phượng Khởi Quốc Đan Dược Phường liền giống như là long tưởng quốc thần. Nông bách Thảo Học Viện, trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, có chỉ là vĩnh viễn ích lợi. Đối với Khúc Dương bốn cái mới ra đời tiểu tử, Đan Dược Phường cũng không có phi thu tất yếu. Khúc Gia nguyện ý lấy bạc ra tới tạp người vì ích lợi. Đan dược phường phía dưới tiểu đệ tử tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý Bách vị sinh nghĩ ra thu mua đan dược phường đệ tử biện pháp Không phải không thể được Nhưng tiền đề là Hắn tạp bạc lúc sau Khúc ra không đi theo tạp Chỉ cần khúc ra lúc sau ra giới so bách vị sinh cấp cao Như vậy Đan dược phường trước tiên kết thúc chiêu sinh thời gian quyết định Liền sẽ không thay đổi Tựa như tiêu phượng loan đoàn giống nhau Đối mặt đưa tới cửa tới bạc Không ai sẽ ngại tiền nhiều mà ra bên ngoài đẩy, chỉ có hướng trong thu đạo lý, khúc gia thu được tin tức lúc sau, liền bẩm báo cấp khúc trúc thanh, khúc trúc thanh dơ một quả hắc cờ, nhìn bàn cờ thượng đã mất nửa giang san bạch cờ cười lạnh một chút. Nhưng thật ra thực sự có tiền đồ, theo chân bọn họ cha giống nhau, bất quá là đi ra ngoài một chuyến, đảo như là đã phát tiền của phi nghĩa giống nhau đã trở lại. Ngày đó, kia bốn cái tiểu tử chạy trốn còn không kịp căn bản là không có khả năng từ khúc gia mang theo nhiều ít đồ vật chính là hiện tại bọn họ thế nhưng có như vậy nhiều bạc thu mua đan dược phường người quả nhiên là trưởng thành gia chủ chúng ta hạ nhân thật cẩn thận mà nhìn khúc trúc thanh liếc mắt một cái sau đó vội vàng cúi thấp đầu xuống so tiền chẳng lẽ chỉnh một cái khúc gia còn sót so bất quá bốn cái mao đầu tiểu tử sao đi xuống đi khúc trúc thanh âm hiểm cười một chút làm hạ nhân đi xuống Mà trên tay hắc tử rơi xuống, bạch tử hoàn toàn bị buộc nhập tuyệt cảnh, thảm bại, năm đó, hắn cái kia ca ca chính là như vậy, đi ra ngoài một chuyến liền mang về kinh người hí thế thảo dược, có thể trợ trong tộc nhân tu linh có cực đại tấn chức, nguyên bản ở cha trong mắt. Hắn so với hắn cái kia ca ca xuất sắc nhiều, cha nguyên bản cũng đã ở suy xét, đời kế tiếp khúc ra người thừa kế là ai, cũng chính là bởi vì chuyện này. Năm đó hắn giống như là này bàn cờ bạch tử giống nhau, thua cực thảm, hắn là lão nhị, từ sinh ra thời gian thượng cũng đã thua đại ca một nửa, hơn nữa đại ca mang về đồ vật, hắn còn không kịp trả giá nỗ lực, liền thất bại thảm hại, Khúc Dương không hổ là đại ca nhi tử, thế nhưng đi được là cùng đại ca giống nhau giá chiêu, số, bất quá, ngay cả đại ca cuối cùng đều thua ở hắn trên tay, Khúc Dương bốn cái mao đầu tiểu tử hiện tại hồi nguyên đều quả thực chính là tự tìm tử lộ, chẳng thảo cần làm cò, nếu không xuân phong thổi lại sinh, hắn sẽ không cấp chính mình thêm như vậy nhiều phiền toái. làm khúc dương bốn người có xoay người cơ hội, nghĩ, khúc trúc thanh ở bàn cờ thượng chụp một trường, đã thua kia phiến bạch tử lập tức vỡ thành bột phấn, khúc ra một có động tác, bách vị sinh nguyên bản cho, rằng thực hào giải quyết sự tình liền trở nên khó khăn thật mạnh lên, nguyên bản, hắn quả nhiên bằng mau tốc độ, Dùng ngắn nhất thời gian tìm được một cái giật dây người, cùng đan dược phường người liên hệ thượng, đan dược phường người nghe được có bạc nhưng kiếm, không có không đáp ứng đạo lý, liền đồng ý thấy bách vị sinh một mặt, đến bách vị sinh khai ra bạc không ít, cũng cười ha hả mà làm bách vị sinh ngồi trong chốc lát, hắn phải hỏi hỏi phía trên người, nhìn đến cái, này tình huống, bách vị sinh cho rằng lần này chính mình hẳn là, có thể mang cái tin tức tốt đi trở về. Ai biết, chờ hắn ở đàng kia ngồi trong chốc lát, mới uống một ly trà, phía trước còn gương mặt tươi cười đón chào mặt, lúc này lại là có chút lạnh nhạt, tỏ vẻ bọn họ đan dược phường không có loại này mở cửa sau chuyện này, phía trên người, đem hắn huấn một đốn, nói đan dược phường tuyệt đối không làm loại này đặc thù tính, người này tỏ vẻ, bách vị sinh mấy cái đã tới chậm, chính là đã tới chậm, năm nay không được, liền sang năm đã tới lại không được liền đi Long Tưởng Quốc Thần Nông Bách Thảo Học Viện đi thử thử Bách Vị Sinh vừa nghe liền biết này trung gian khẳng định là ra cái gì đường rẽ loại này lời lẽ trinh đáng nói trước kia Bách Vị Sinh không ít nói hắn còn đối Tiêu Phượng Loan phun quá một đốn đâu cho nên đối phương lời nói Bách Vị Sinh là một chữ đều không có tin Bách Vị Sinh trong mắt vừa chuyển lập tức báo ra một cái là phía trước gấp 10 lần giới đối phương ánh mắt sáng lên Tỏ vẻ hắn như cũ không thể hạ quyết định, xem ở bách vị sinh thành ý thượng, hắn có thể giúp đỡ hỏi một chút, cái này tình huống vừa xuất hiện, bách vị sinh biết, chính mình lần này hành động chịu chờ, khẳng định như cũ là khúc gia làm đến hảo, đối phương là tham tài người, nghĩ đến khúc gia là dùng khả quan con số, mới có thể đem đối phương thu mua, làm đối phương thay đổi chủ ý, hắn chỉ có ra so khúc gia càng cao. Giới, mới có thể lộng tới đan dược phường nhập học danh ngạch, quả nhiên, đan dược phường người này trở mặt liền cùng phiên thư giống nhau, mỗi lần cùng phía trên người, chào hỏi qua, hắn liền sẽ dùng bất đồng sắc mặt tới đối mặt bách vị sinh, đã hiểu được bách vị sinh mặt tái rồi lục, lại cũng đối khúc ra dùng một cái am chiêu, khúc ra còn không phải là ỷ vào gia đại nghiệp đại, cho nên theo chân bọn họ mấy cái tuổi trẻ so manh mối sao, hành a, lần này hắn nếu là không. Cho khúc ra suất huyết nhiều, làm khúc trúc thanh trả giá điểm đại giới, hắn liền không gọi bách vị sinh, liền cùng ngoạn nhi dường như, bách vị sinh trướng giới tốc độ cực nhanh, vì có thể nhiều thu một chút bạc, người này cũng không ngại phiền toái, vui tươi hớn hở mà chiêu đãi bách vị sinh, cấp bách vị sinh pha một hồ lại một hồ hảo trà, đường đan dược phường chiêu sinh người phụ trách lâu như vậy tới nay, năm nay sợ là hắn thu hoạch tốt nhất một năm, này một năm khai. Trương, liền cũng đủ hằng ăn cả đời, gia chủ, báo ra bách vị sinh cấp giá trên trời lúc sau, khúc gia hạ nhân xoa xoa trên chán nửa lãnh nửa nhiệt mồ hôi, nói chuyện cũng nói lặp đến lợi hại, tuy nói khúc gia gia nghiệp không nhỏ, bất quá chính là vì làm khúc dương mấy cái vào không được đan dựa phường, liền lấy ra như vậy nhiều bạc, nguyên bản việc nhỏ đều biến thành đại sự, cấp, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, chính mình liền đối phương lão tử đều đầu quá, đem này đấu. Đã chết, chẳng lẽ, hắn còn hàng không được một cái tiểu tử khúc trúc thanh, giống như là tên của hắn giống nhau, trên mặt phiếm ra cùng cỏ xanh giống nhau sắc mặt, vì vượt qua bách vị sinh bao giới, khúc trúc thanh điểm này đầu, cơ hồ lập tức liền đưa ra đi khúc ra bà năm chi tiêu bạc, như vậy khổng lồ con số, khúc trúc thanh sao có thể không thịt đau, nếu đối phương nếu là lại trường giới, hắn lo lắng nhất vẫn là điểm này, hiện tại cái này giới đã muốn khúc ra bà năm nhai. Đầu, nếu là lại tăng giá, khúc ra lên mặt bút bạc đi ra ngoài, như vậy khúc ra lúc sau một khi gặp được sự tình gì, liền không có quá nhiều có thể vận dụng hiện bạc, yên tâm đi, này nét bút đi ra ngoài bạc thực mau liền sẽ trở về, chúc thanh sắc mặt dần dần hoán lại đây, sau đó tự tin mà cười cười, hắn là tuyệt đối sẽ không làm khúc ra xuất hiện bạc thiếu hiện tượng, hắn đại ca trên đời thời điểm, khúc gia liền chưa từng xuất hiện quá loại này tình trạng quận bách, như... Vậy ở trong tay của hắn, tự nhiên cũng không có khả năng phát sinh loại chuyện này, là, khúc Trúc Thanh đều đem nói đến cái này phần thượng, làm khúc ra một cái nô tài tự nhiên là không dám nhiều lời, mà là dựa theo khúc Trúc Thanh phân phó đem rời báo cho đan dựa phường, tên đệ tử kia, trăm công tử, ngươi xem thật là ngượng ngùng chẳng sợ muốn cự tuyệt bách vị sinh, nhưng cái này đan dựa phường đệ tử nhìn bách vị sinh khi, lại là vui vẻ ra mặt, nhiệt tình không? thôi, không vì cái gì khác, trước mắt cái này họ chăm, quả thực chính là hắn đưa tài đồng tử a, nếu không phải năm nay người này, hắn cũng không có khả năng từ khúc gia tàn nhân kiếm một bút, không quan hệ, bách vị sinh phun ra một ngụm trọc khí, quấy giày phùng huynh thật lâu sau, thật là ngượng ngùng, nếu không cho phép, ta cũng không hề khó xử lương huynh, như vậy cáo tử, khúc gia thật lớn bút tích. Như vậy giá trên trời cũng chịu khai, mới đầu bách vị sinh vẫn là tưởng, bác một bác, kiên trì đến sau lại, bách vị sinh ra giới, thuần túy chính là tự cấp bách ra đảo hố nhảy, bất quá mọi việc đến nắm chắc, nghĩ đến khúc dương nói qua khúc ra tình huống, bách vị sinh cảm thấy cái này giới không sai biệt lắm đã là, khúc chúc thanh giá quy định, hắn cũng liền không tìm không được tự nhiên, như vậy à... Lương võ có chút thất vọng mà úc một chút, hắn cho rằng họ trăm còn sẽ lại ra một lần dưới đâu. Bất quá không quan hệ, hiện tại cái này giới đã là giá trên trời, đủ rồi, không có hại không có hại. Làm trăm huynh khô ngồi lâu như vậy, rốt cuộc là ta thất lễ, như vậy đi. Sang năm, sang năm trăm huynh thỉnh sớm, ta nhất định sẽ cho ngươi lưu vị trí thế nào. Lương võ cân não vừa chuyển, cười nói một câu khúc gia tạp lớn như vậy tiền hiển nhiên chính là cùng họ trăm này nhóm người không qua được chỉ cần họ trăm sang năm còn tới như vậy khúc gia tất nhiên còn sẽ hướng hắn bên này tác bạc nếu là lại đến cái vài lần hắn còn làm cái gì đan dược phường đệ tử a đỉnh đầu thượng có bạc liền đủ hắn tiêu giao sung sướng cả đời sang năm Hảo a nghe ra đối phương là kiếm bạc kiếm nghiện rồi nhìn ra khúc gia tạp bó lớn bạc vấn đề liền ra ở bọn họ trên người. Lương võ mới có thể nói ra nói như vậy, bách vị sinh cũng đi theo cười, nếu không phải vì làm khúc ra xuất huyết, hắn mới không thấu cái này náo nhiệt đâu, thật là tiện nghi lương võ người này, hướng lương võ cáo từ lúc sau, bách vị sinh, mới có chút ủ rũ cục đôi mà trở lại tiêu phượng loan bên người, hắn vốn là tự tin tràn đầy mà ra cửa, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng lại thành nói mạnh miệng, bách vị sinh buồn bực đến nhân bám lấy một khuôn mặt. Hảo đi, hắn lại muốn ở tiêu phượng loan trước mặt xấu mặt, chỉ sợ loại tình huống này lại ra vài lần, tiêu phượng loan khẳng định sẽ cho rằng hắn là một cái làm việc không đáng tin cậy người, đã trở lại, nhìn đến bách vị sinh bả vai, suy sụp hạ bộ dáng, tiêu phượng minh biết, sự tình khẳng định là bị tiêu phượng loan cấp đoán chứ, tiêu phượng loan phía trước nói, tương đương là cho trừ bỏ bách vị sinh bên ngoài người đều đánh quá dự phòng châm, cho nên nhìn đến bách vị sinh cái dạng này. Những người khác đảo cũng không có nhiều ít không vui mừng, thất vọng nhưng thật ra nhiều ít có một chút, được rồi, ngươi hẳn là không thiếu làm khúc gia xuất huyết đi, tiêu phượng loan vui vẻ, khúc gia chơi loại này, lòng dạ hẹp hỏi, bách vị sinh không hung hăng tể khúc gia một chút mới có quỷ, đương nhiên, liền tính là từ khúc gia trên người cắt khối thịt xuống dưới, bọn họ cũng chiếm không đến tiện nghi, tiện nghi đều là người khác, đó là đương nhiên nói đến điểm này, bách vị sinh suy sụp hạ bà vai đỉnh lên. ta làm khúc gia ra cái này số nhi, sách cái này số nhi, đều đủ khúc gia ăn tam, bốn năm, làm khúc gia đã từng thiếu chủ. vừa thấy đến bách vị sinh so ra tới số, liền chuẩn bị địa hình dung cái này số ở khúc gia ảnh hưởng. xem ra vì cản trở chúng ta mấy cái, khúc trúc thanh thật là không màng tất cả, liền khúc gia ít lợi đều không rảnh lo. Khúc Trúc Thanh lấy Khúc Gia Bạc Phong giết bọn hắn bốn người, hoàn toàn chính là lấy công làm tư, cứ như vậy người, như thế nào xứng vì Khúc Gia gia chủ, thay thế được hắn cha đâu, không đúng, Khúc Bạch nhấp một chút miệng, y theo Khúc Trúc Thanh tính cách, hắn không phải là cái loại này chịu có hại, người, chăm huynh cái này cách làm, rõ ràng là ở hồ Khúc Gia, Khúc Trúc Thanh không đạo lý không biết, hắn không có khả năng liền dễ dàng như vậy thượng chúng ta đương làm khúc ra lấy ra lớn như vậy một bút bạc này căn bản là không giống như là khúc trúc thanh tác phong bởi vì hắn có kẻ ngốc a tiêu phượng loan vui vẻ này đó người trẻ tuổi cuối cùng là sẽ động não kẻ ngốc có ý tứ gì tiêu phượng minh không rõ mà nhìn tiêu phượng loan tiêu cô nương ý của ngươi là khúc trúc thanh biết chăm huynh là chúng ta người nếu chăm huynh có thể khai ra như vậy giới. Này ít nhất chứng minh rồi chúng ta trên tay bạc không ít, cho nên, khúc Trúc Thanh lấy ra tới kia bút bạc, sẽ tử chúng ta trên tay bổ trở về. Khúc Dương cũng không rõ kẻ ngốc là có ý tứ gì, nhưng trước sau tưởng tượng liền minh bạch cái này từ đại khai ý tứ, ta đi, mau không được khúc ra ra bạc trở ra như vậy thống khoái, hợp lại đánh chính là như vậy chủ ý, bách vị sinh, tức giận đến chụp một chút đùi hắn là kỳ quái khúc gia như thế nào mỗi lần khai so với hắn càng cao giới tốc độ đều nhanh như vậy cơ hồ đều không cần suy xét khúc trúc thanh muốn cướp chúng ta bạc cũng xem chúng ta có chịu hay không trường hoan tức giận đến mặt đều đỏ cái này khúc trúc thanh thật sự là quá đáng giận ta đảo không sợ bọn họ tới minh đoạt, liền sợ bọn họ là ám đoạt a tiêu phượng loan lắc đầu khúc dương cha mẹ chết chân tướng khúc trúc thanh hẳn là giấu rất khá Nói trắng ra là, các ngươi hiện tại chính là không cha không mẹ cô nhi, khúc trúc thanh làm các ngươi chỉ có trưởng bối, tự nhiên có tư cách cùng nghĩa vụ chiếu cố các ngươi, khúc dương bốn người một khi bị khúc trúc thanh kéo về khúc gia chiếu cố, không hế nghi ngờ, bốn người trên người đồ vật, đều sẽ trở thành khúc gia, trở thành khúc trúc thanh, như vậy chẳng phải là thành tử cục, tàng ngao lông máy ninh đến độ có thể mau kẹp chết một con rủi bỏ. Cùng khúc trúc thanh cùng khúc gia phát sinh chính diện hướng túc, bọn họ mấy cái có thể thắng đến khả năng tính quá nhỏ, bằng không nói, bọn họ cũng sẽ không nghi tiên tiến đan dược phường, tiêu thật, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ta tưởng ngươi đã sớm suy xét đến này đó tình huống, ngươi rốt cuộc có cái gì biện pháp giải quyết, bách vị sinh thở ra một hơi, tiêu thất tuổi tác rõ ràng so với bọn hắn đều tiểu, vì cái gì làm việc như vậy lão luyện, ánh mắt độc ác vô, cùng. Có đôi khi, hắn thật sự muốn hoài nghi tiêu phượng loan, chỉ là một cái mới 15 tuổi tiểu cô nương sao, nghĩ thảm bại ở tiêu phượng loan trong tay tiêu bách xuyên cùng bách hùng, bách vị sinh trừ trừ khóe miệng, thua ở tiêu thất trong tay, nhưng đều là cáo già, nói đến nói đi, đều là đan dược phường quá đáng giận, dễ dàng như vậy đã bị người thu mua, bị khúc ra người đùa bỡn với vỗ tay bên trong, nếu là đan dược phường người có thể thanh liêm một chút, chúng ta... Cũng liền sẽ không gặp được loại này phiền toái, bị khúc trúc thanh tính kế. Trường hoan tức giận đến tưởng đánh người, từ khi trở lại phượng khởi quốc lúc sau, vì cái gì sở hữu sự tình kiện kiện cọc cọc đều như vậy thuận lợi. Hắn liền không tin, bọn họ mấy cái lộng không ngã khúc trúc thanh cái kia kẻ gian, yên tâm, không phải là tử cục, liền tính thật là tử cục, ta cũng có biện pháp làm nó biến thành sống cục. Nhìn đến khúc dương vài người một đám đều biến thành khổ qua. Mặt, tiêu phượng loan lúc này mới nhả ra tỏ vẻ, chuyện này nàng tự nhiên có biện pháp giải quyết, làm bối cảnh huyền nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái, không hé răng, vô luận tiêu cô nương muốn làm cái gì, hắn chỉ cần bảo vệ tốt tiêu cô nương là đến nơi, đến nỗi chuyện khác, hắn chỉ cần nghe, không cần làm, biện pháp gì, tiêu phượng minh tưởng phá đầu, cũng không nghĩ tới còn có thể có biện pháp nào, tiểu nha đầu, ngươi không phải là muốn dùng lão biện pháp đi. Làm, hảo cơ hữu, cốt lão đầu óc vừa chuyển, nhưng thật ra sờ đến một chút tiêu phượng loan ý tưởng, bách vị sinh, nhớ rõ lúc trước ngươi xa lánh ta xuất thần nông học viện bách thảo, ta cuối cùng là dùng biện pháp gì làm lý thời kỳ truy ở ta mặt sau chạy, tiêu phượng loan cười, chính là dùng lão biện pháp, chỉ có biện pháp này, đơn giản thô bạo, lại cũng là nhất hữu hiệu, ý của ngươi là, đá quán, bách vị sinh úc một chút, sau đó liền minh bạch đan dược phường vẫn luôn tưởng siêu việt thần nông bách thảo học viện mà nó thực lực cũng đích xác không tầm thường mấy năm gần đây cũng đã ẩn ẩn có cùng thần nông bách thảo học viện sánh vai ý tứ đúng là như thế phàm là ở thảo dược biểu hiện ra phi giống nhau tài năng nhân tài thần nông bách thảo học viện đều sẽ nghĩ mọi cách đem những người này lưu lại lúc trước tiêu phượng loan là vệ tư trí cũng là thần nông bách thảo học viện sở dĩ làm như vậy. Chính là tưởng mượn sức tận khả năng nhiều nhân, tài, làm đan dược phường thiếu người, khiến cho đan dược phường vô pháp siêu việt chính mình, tương đồng, đan dược phường cũng thật là có so siêu thần nông bách thảo học viện ý tứ, bằng không nói, mấy năm gần đây, nó nổi bật cũng sẽ không như vậy thịnh, đan dược phường tưởng siêu việt thần nông bách thảo học viện, liền so thần nông bách thảo học viện càng cần nữa nhân tài, nói trắng ra là... Trước mắt tình huống đan dược phường cùng thần nông bách thảo học viện vẫn luôn ở vào, đoạt người trạng thái dưới, tiêu phượng loan không chịu tiến thần nông bách thảo học viện, bách vị sinh không rõ, chính là vệ tư chỉ không chịu, kỳ thật bách vị sinh cấp A khi quan tâm đều là minh bạch, không vì cái gì khác, liền bởi vì sư thượng tuổi trẻ nhất đan dược sư vệ tư chỉ sư phụ chính là, đan dược phường dược quân, lúc trước lý thời kỳ muốn lưu lại vệ tư trì Liền có đào đan dược phường góc tường ý tứ, cùng lý nhưng chứng, nếu như bị đan dược phường gặp được kỳ tài, chẳng sợ cái này kỳ tài ngay từ đầu là tới đa quán, kêu đan dược phường mất mặt, đan dược phường người cũng sẽ dùng hết hết thải chỗ tốt, đem cái này kỳ tài lưu lại, nếu là lại làm đan dược phường người biết, tiêu phượng loan vẫn là thần nông bách thảo học viện tưởng lưu không lưu lại nhân tài, như vậy đan dược phường liền càng thêm sẽ không bỏ qua tiêu phượng loan. Đúng vậy, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến này biện pháp đâu, không nói tiêu phượng loan, liền nói bọn họ. Mấy cái tại đây đoạn thời gian trong vòng, đã chịu tiêu phượng loan chỉ giáo, y thuật cùng luyện đan thuật đều có cực đại tiến bộ. Bọn họ không đạt được tiêu phượng loan trình độ, có thể tưởng tượng nháy mắt hạ gục đan dược phường hơn phân nửa đệ tử, kia chính là dư giả a liền bọn họ lần này tư chất. Trừ phi là đan dược phường từ bỏ cùng thần nông bách thảo học viện tranh hùng ý niệm, nếu không nói, không cần khai cái gì cửa sau, càng không cần tắt cái gì bạc, chỉ sợ nên là, đan dược phường phùng đông lớn bạc, sau đó dùng không ít chỗ tốt, cầu làm cho bọn họ gia nhập, cho nên ân nhân khoảng thời gian trước, dạy chúng ta không ít, kỳ thật là vì chuyện này làm chuẩn bị đi, trường hoan một phách ót, lúc này mới hiểu được, tiêu phượng loan lúc trước làm như vậy dụng ý. Ân nhân, ngươi như thế nào liền như vậy thông minh đâu? Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được sẽ xuất hiện hôm nay cái này tình huống? Ân nhân đầu óc rốt cuộc là cái gì cấu? Tạo a, cùng ân nhân so sánh với, hắn đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không không trường đầu óc. Tiêu Thất, ngươi rốt cuộc vài tuổi? Khúc Dương thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí, lại tức lại là bội phục mà nhìn về phía Tiêu Phượng Loan, thông minh người, đi một bước xem mười bước trí tuệ người, đi một trăm, xem trăm bước, nhưng tiêu phượng loan tình huống này đều đã tính đến ngàn bước vạn bước đi, chí giả nhiều yêu, mới 15 tuổi tiêu phượng loan rốt cuộc. Chỗ nào tới như vậy đáng sợ chỉ số thông minh cùng tính kế, mất công như thế lợi hại tiêu phượng loan là bọn họ bằng hữu mà không phải địch nhân, bọn họ liền khúc trúc thanh đều không đối phó được, nếu là cùng tiêu phượng loan là địch nói, chỉ sợ chính mình cuối cùng là chết như thế nào cũng không biết. Lúc này Khúc Dương vô cùng may mắn, lúc trước trường hoan đi quỷ thị là lúc gặp được Tiêu Phượng Loan, kết hạ lương duyên, lại ở nhận ra Tiêu Phượng Loan trước tiên, không hề, giữ lại mà tin tưởng Tiêu Phượng Loan là một cái người tốt, nếu không phải như vậy, Khúc Dương thật không dám tưởng tượng, chỉ bằng lúc trước chính mình đối Tiêu Phượng Loan ác liệt thái độ, lấy Tiêu Phượng Loan yêu ghét rõ ràng tính tình, đừng nói là làm Tiêu Phượng Loan giúp bọn hắn, Tiêu Phượng Loan không dẫn bọn họ mấy đá. Đều tính tiêu phượng loan đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vài tuổi, nghe được khúc dương vấn đề này, tiêu phượng loan trực tiếp cười, ta không ngại, ngươi kêu ta một tiếng gì tới nghe một chút, này nhóm người bên trong, hai mươi tuổi bách vị sinh cũng coi như là đại ca đạn, đến nỗi khúc bạch đám người, bất quá chính là mười bảy, tám tuổi tuổi tác, tuy nói nàng hiện tại là mười lăm tuổi, chính là ở hiện đại thời điểm, nàng hai mươi lăm tuổi sinh nhật đều đã qua. Y theo thế giới này phép tính, khúc dương mấy cái kêu nảng một tiếng A gì, thật không tính mệt, ân nhân ngươi thật sẽ nói giỡn, trường hoan cười ngây ngô, liền. Tính ân nhân ngươi so với chúng ta thông minh, nhưng tuổi trẻ chính là so với chúng ta tiểu A, kêu ngươi một khối gì, ta là không chê có hại, ta chê ngươi mệt. Các ngươi nữ hài tử không phải nhận để ý bị người ta nói thành lão sao. Hắn vẫn là lần đầu bị so với chính mình tuổi còn nhỏ cô nương yêu cầu kêu đối phương, vì gì, ân nhân này yêu thích, cũng quá đặc thù điểm, tiêu phượng loan kế hoạch đến hảo, không kịp biến hóa mau, bọn họ đoàn người nhưng thật ra có nghĩ thầm đi đá, đan dược phường quán, chỉ tiếc, còn chưa tới đan dược phường đâu, nửa đường đã bị khúc ra người cấp ngăn cản xuống dưới, bởi vì bách vị sinh quan hệ, khúc ra là suất huyết nhiều a Việc này, Khúc Trúc Thanh tự nhiên không có khả năng liền như vậy tính, nhìn đến bách vị sinh loại này ra giá pháp, Khúc Trúc Thanh không thể không lo lắng, Khúc Dương đám người tuổi trẻ khí thịnh, trong tay có điểm tiền có điểm tiểu tư bản cái đuôi liền kiều đến bầu trời đi, liền hướng chuyện. Này, vô luận Khúc Dương bốn người đã phát cái dạng gì tiền của phi nghĩa nếu không bao lâu, Khúc Dương đám người liền sẽ đem bọn họ trên người tiền, hoa đến sạch sẽ. Khúc gia cầm như vậy đại một số tiền đi ra ngoài, chính yêu cầu khúc dương trong túi bạc đâu? Làm Khúc gia tân tộc trưởng, Khúc Trúc thanh là tuyệt đối không cho phép khúc dương bốn người liền, như thế tiêu xài khúc gia tài sản, hài tử tiểu, này đó bạc tự nhiên từ hắn bảo quản mới là. Dương Nhi, ngươi cùng Khúc Bạch đã trở lại, như thế nào cũng không cùng thúc thúc nói một tiếng đâu, hơn nữa cũng không trở về Khúc gia, tổng ở bên ngoài du đãng, đây là cái gì đạo lý? Nhưng quá nghịch ngợm, đến mới rời đi hơn nửa năm đại cháu trai lớn lên không ít, từ trước kia non nớt ngây thơ, biến thành hiện tại đĩnh bạc tư thế oai hùng, khúc trúc thanh trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quang mang, nêu nói, Dương Nhi trước kia ở đại ca yêu cầu dưới, trưởng thành vì có khi có tiết, hư hoài như, trống không cây trúc nói, như vậy lúc này Dương Nhi lại tựa một phen ma lợi ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc bén vô cùng, mũi nhọn bức nhân kia cổ đường hoàng chi khí rất có đem người bước đến kế tiếp bại lui khí thế, nhìn đến so khúc bá càng xuất sắc khúc dương, khúc trúc thanh sắc mặt thật sự là đẹp không đứng dậy. Năm đó khúc phụ trở thành khúc gia gia chủ, đè ép khúc trúc thanh hai mươi năm, hiện giờ khúc dương lớn lên so khúc phụ càng xuất sắc, càng muôn lóa mắt, khúc trúc thanh. Một khi cấp khúc dương xoay người thời điểm, hắn cũng đã không có cái thứ hai hai mươi năm, trở lại một lần nữa áp đảo khúc dương, xoay người lên đài. Khúc Trúc Thanh chính mình cũng là có nhi tử người, nghĩ đến đang ở đan dược phường cầu học nhi tử, Khúc Trúc Thanh không thể không thừa nhận, chẳng sợ con của hắn là trên đời tốt nhất nhi tử, nhưng lại cũng không kịp trước mắt Khúc Dương ưu tú, bản lĩnh so ra kém Khúc Dương, Khúc Trúc Thanh chẳng những phải vì chính mình suy, xét, càng phải vì con hắn suy xét, lưu trữ như vậy một cái Khúc Dương, đối bọn họ hai cha con uy hiếp, thật sự là quá lớn. Chúng ta cũng không dám trở về, càng không dám làm ngươi chiều cố, nhìn đến khúc trúc thanh mặt, khúc bạch liền nghĩ đến chính mình cha mẹ là chết như thế nào, hắn lại là như thế nào bị khúc trúc thanh cái này thân thúc thúc rót cốt độc, nếu là làm ngươi chiều cố, không chừng khi nào, ta cùng ta ca liền cùng cha mẹ giống nhau, ra ngoài ý muốn, sớm, liền đi gặp khúc gia tổ tông, khúc phụ khúc mẫu chết, khúc chúc thanh giấu rất khá. Lại cấp hai người chế tạo ngoài ý muốn bỏ mình biểu hiện giả dối, cho nên người ngoài phần lớn đều cho rằng, khúc gia vợ chồng ra ngoài ý muốn bỏ mình, khúc dương cùng khúc bạch còn quá tuổi trẻ, gánh không dậy nổi khúc gia gia chủ đại nhậm, lúc này mới từ khúc trúc thanh cái này thúc thúc tạm đại gia chủ chi chức, chờ đến khúc dương hai anh em lớn lên thành tài, khúc gia gia chủ vị trí, tự, nhiên là muốn còn cấp khúc dương hai anh em. Đặc biệt là khúc dương, hắn tài năng, nguyên đều người đều có sở nghe. Không ít người toàn sưng, khúc dương sợ sẽ là cái thứ hai vệ tư trì, trở thành phượng khởi quốc kiêu ngạo. Bạch Nhi, ngươi cái này kêu nói cái gì? Đối với đại ca đại tẩu nói, ta cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhưng ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tự đem các ngươi trở thành thân tử giống nhau chiều cố, thẳng đến. Ta có thể buông tay thời điểm. Khúc gia gia chủ vị trí tự nhiên là các ngươi hai anh em, khúc trúc thanh sắc mặt khẽ biến, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, đã từng chúc chắc thẹn thùng hai cái đại cháu trai, hiện tại nói chuyện trở nên như vậy bén nhọn khắc nghiệt, thậm chí không màng tất cả đương trường liền phải phiên khúc phụ khúc mẫu bỏ mình chân tướng, không cần, khúc bạch nói được không sai, nếu là vẫn luôn lao thúc thúc chiều cố, dương nhi lo lắng khúc ra ngoài ý, muốn một cọc tiếp theo một cọc, vậy không đẹp. Khúc Dương sắc mặt chậm rãi hoãn xuống dưới, tiêu thất đôi hắn dạy dỗ thật sự không xem như uổng phí, hắn chưa từng có nghĩ đến, đường chính mình lại đối mặt Khúc Trúc Thanh cái này sát phụ, sát mẫu, đoạt ra kẻ thù là lúc, khóe miệng thế nhưng còn có thể kiều đến lên, hắn còn cười được. Khúc Dương cùng Khúc Bạch hai anh em vẫn luôn cường điệu ngoài ý muốn, hai chữ, trên đường cái người đến người đi như vậy nhiều người, thêm to. Lớn ra đối khúc phụ khúc mẫu sau khi chết liền mất tích khúc dương, hai anh em rất là tò mò, cho nên đêm này đó đối thoại đều cấp nghe xong đi vào, khúc dương hai anh em đối khúc Trúc Thanh thái độ rất là kỳ quái, không khí lại có chút cương sáp, mọi người trong lòng một trận đột ngột, bọn họ như thế nào nghe, khúc ra vợ chồng ngoài ý muốn không đơn giản như vậy a các người hai cái hài tử tính, con nói cái gì, vẫn là về đến nhà rồi nói sau, mà gọi người nhìn chê cười. Khúc Trúc Thanh ám chỉ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Hôn chi, bọn họ khóc ra cũng không có cái gì việc xấu trong nhà. Bất quá là chút hiểu lầm. Hà tất người ở bên ngoài trước mặt nháo đến khó coi như vậy. Phải biết rằng, đây là khúc phụ cho tới nay dạy dỗ khúc Dương cùng khúc Bạch xử sự thái độ. Khúc Trúc Thanh không biết chính là từ khi khúc Dương, khúc Bạch bốn người theo Tiêu Phượng Loan lúc sau, Tiêu Phượng Loan dạy bọn họ cùng khúc phụ sở giáo nội liễm trầm ổn hoàn toàn tương phản. Người trẻ tuổi, nên nháo thời điểm liền phải nháo, nghẹn không nháo đều là tôn tử, cho dù là ức hiếp người nhà, đều phải người ở bên ngoài trước mặt đem ức hiếp người nhà tiến hành rốt cuộc, đặc biệt là đối mặt khúc trúc thanh loại này người lấy oán trả ơn, cấp khúc trúc thanh lưu mặt mũi, vì bảo khúc ra thanh danh mà có chuyện gì, trong nhà nói, đó chính là trợ trương khúc trúc thanh uy phong, làm khúc trúc thanh càng có cậy vô khùng, sát tẩu. Thí huynh sự tình, khúc trúc thanh đều dám làm, không sợ trời phạt, nho nhỏ việc xấu trong nhà ngoại dương, tính cái gì, có phụ có mẫu mới kêu ra, không cha không mẹ đâu ra ra, khúc dương trên mặt mang theo cười, chính là trong miệng nói ra nói, lại là làm người không cảm giác được đinh điểm ý cười cùng ấm áp. Dương nhi, ta nói, liền tính là đại ca không còn nữa, ta cái này làm thúc thúc cũng sẽ thế cha ngươi chiều cố hảo các ngươi hai anh em. Các ngươi như thế nào sẽ không có ra, khúc ra chính là các ngươi ra, nếu các ngươi lo lắng chính là khúc ra ra chủ vị trí nói, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần các ngươi hai anh em thành tài, ta tự nhiên sẽ quản ra chủ vị trí giao cho các ngươi hai anh em, nếu các ngươi vẫn là không tin nói, ta hiện tại liền có thể quản ra chủ vị trí giao ra đây, các ngươi người trẻ tuổi, trưởng thành, có tiến tới tâm, luôn là tốt. Khúc Trúc Thanh cười, như là một cái ân cần dạy dỗ không hiểu chuyện, tiểu bối trường bối giống nhau, ngữ khí cùng biểu tình bên trong, tràn ngập tư ái cùng sùng nịch, ha ha a khúc dương nắm chặt nắm tay, khúc Trúc Thanh lời này nói, bọn họ sở dĩ không cùng hắn trở về, thuần túy là vì khúc gia gia chủ vị trí, mà không mang niệm nửa điểm thân tình, khúc Trúc Thanh đây là làm cho mọi người mặt, cho bọn hắn bát nước bẩn đâu, hảo a, khúc bạch cười cười. Chẳng lẽ thúc thúc như thế hào phóng, chẳng những nửa điểm đều không luyến quyền, còn đánh muốn quản gia nghiệp trả lại cho chúng ta huynh đệ hai người ý tứ, kia thật là không thể tốt hơn, ta dù chưa thành niên, chính là ta ca đã 18, càng là cha ta một tay dạy dỗ ra tới, ta tin tưởng, có thể tin ta cha người, tất cũng có thể tin phục ta ca, lấy ta ca tình huống hiện tại, liền tính là tiếp nhận khúc gia gia chủ vị trí. Cũng không tính đặc biệt sớm, đổi lại là trước đây bọn họ, chỉ sợ thật đúng là nghe ra khúc trúc thanh vừa rồi kia phiên lời nói kỳ thật, là ở hướng bọn họ trên người bát nước bẩn, chính là liền tính như vậy, thì tính sao, nếu là khúc trúc thanh, thật đến chịu đem khúc ra ra chủ vị trí nhường ra tới cấp hắn ca, hắn đem đầu ninh xuống dưới cấp khúc trúc thanh đương ghế ngồi, ta nguyên bản còn kỳ quái, năm nay đang dược phường êm đẹp như thế nào trước thời gian nửa điểm liền kết thúc chiêu sinh báo danh nghe nơi này còn có khúc gia sự tình hợp lại khúc gia thúc thúc đây là đã sớm hạ quyết tâm chờ khúc dương một hồi đến nguyên đều liền đem khúc gia gia chủ vị trí còn cấp khúc dương muốn thật là như thế khúc dương đó là đi đan dược phường báo danh sợ cuối cùng cũng chỉ là lãng phí danh ngạch ổng phí nhân gia công phu mà thôi khúc gia thúc thúc thật là dụng tâm lương khổ tiêu phượng loan nhìn khúc bạch liếc mắt một cái. Khúc bạch cùng khúc dương thật là tiến bộ không ít, đáng tiếc vẫn là quá mức tuổi trẻ có chút nóng nảy, làm chó như vậy nhiều người bùa khúc Trúc thanh. Biểu đạt, nếu là khúc Trúc thanh, thật sự không chịu quản gia chủ chi vị truyền cho khúc dương còn hảo, đó chính là tự vả mặt, hơn nữa đánh đến còn bạch bạch vang, hạ không được đài. Nhưng vạn nhất khúc Trúc thanh thật đem khúc gia gia chủ vị trí giao cho khúc dương, khúc dương hai anh em chẳng những chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Hơn nữa cái này khúc ra ra chủ vị trí càng, sẽ trở thành một khối phỏng tay khoai lang, hai tiểu tử lão tử còn trên đời thời điểm, đều bị khúc. Trúc Thanh tính kế mạng già khó giữ được, vợ chồng song song tổn lạc, này hai cái tiểu tử càng là bị đuổi giết bên ngoài, một cái chật vật trốn, một cái khác tắc hơi thở thoi thóp, hôm nay sống không quá ngày mai, bởi vậy có thể thấy được, khúc gia đã sớm ở khúc Trúc Thanh trong khống chế. Chẳng sợ Khúc Dương trở thành Khúc Gia gia chủ, nhưng ở Khúc Gia có thể làm chủ, tuyệt đối không phải là Khúc Dương cái này Khúc Gia tân gia chủ, như cũ là Khúc Trúc Thanh ở đương gia làm. Chủ, muốn thật là như vậy, Khúc Dương cùng Khúc Bạch một hồi đến Khúc Gia, liền trực tiếp thành Khúc Trúc Thanh trong tay con dối, Khúc Trúc Thanh hoàn toàn có thể hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, so trước kia càng thêm minh chính ngôn thuận mà tiếp quản Khúc Gia hết thảy. Khúc gia thúc thúc cũng thật là, ngươi đã là có ý tốt, lại vì Khúc Dương tính toán đến tốt như vậy, ngươi hẳn là sớm một chút nói. Đan dược phường một năm một lần chiêu sinh rầm rộ, nhưng không thể so long. Tường quốc thần nông bách thảo học viện kém nhiều ít, tứ thần quốc nhiều ít đệ tử nghĩ trở thành đan dược phường đệ tử, nguyên bản cũng liền một năm một lần, ngươi lăng sinh sôi còn làm nó thiếu nửa ngày thời gian. Khúc Dương nhưng thật ra không có gì... Thật là làm khó những cái đó đường xa mà đến, trên đường ra điểm tiểu ngoài ý muốn, không thể quá sớm đuổi tới người, bạch bạch bỏ qua một lần cơ hội, lại đến chờ thượng một năm, khúc bạch phạm sai, làm A-di tiêu phượng loan. Tỏ vẻ, chỉ có thể từ nàng tới bổ cứu, nhưng còn không phải là khúc thúc, khúc bá phụ sớm đã có đưa khúc dương đi đan dược phường học tập ý tứ, là người phi nói lấy khúc bá phụ bản lĩnh, có thể làm khúc dương đánh hạ càng lao cơ sở. Như vậy chờ khúc dương đi đan dược phường, chỉ biết biểu hiện đến càng thêm xuất sắc, khúc dương có như vậy đấy, người khác không có a người này còn sinh sôi làm đan dược phường chiêu sinh thời gian thiếu nửa ngày, này thật là phục hồi tinh. Thần lại trường hoan một bên nói, một bên thẳng lắc đầu, dùng nửa là trách ý ánh mắt nhìn khúc trúc thanh, đúng là như thế, bản một khuôn mặt tàng ngao ánh mắt chợt lóe tiến lên một bước nói, khúc thúc đối khúc dương có an bài khác còn hảo. Nếu là nhiều mấy cái giống chúng ta giống nhau, mới đến nguyên cũng chưa trong chốc lát, vốn chính là hướng về phía đan dược phường đi những người khác tới nói, liền thảm cực kỳ, đối với khúc dương, khúc thúc nhưng thật ra có an bài, chính là ta cùng trường hoan đều không phải khúc ra người, chúng ta vốn là muốn đi đan dược phường, học cái một kế chi lớn lên, khúc thúc này một an bài, thật sự là đánh đến chúng ta một cái trở tay không kịp, xem ra, chúng ta chỉ có lại chờ một năm. Muốn thật là xuất phát từ hảo ý, vì sao làm đan dược phường trước thời gian nửa ngày kết thúc chiêu sinh, ở đan dược phường đều có thể chuẩn bị đến như thế trình độ, khúc gia hoàn toàn có thể chỉ cùng đan dược phường người ta, nói, mà làm khúc dương báo danh là đủ rồi, hà tất liên lụy nhiều người như vậy đâu, chật chật chập. ta là không rõ ràng lắm khúc gia tình huống, nhưng khúc gia cái này an bài, rốt cuộc là cái gì tâm tư a? ta thấy thế nào không có hảo ý a? Mọi người liền cùng khai náo động giống nhau, đầu ọc đột nhiên linh quang hảo sử lên, ngay cả bách vị sinh cũng có thể líu lưỡi cắm một câu âm dương quái khí, nhằm vào chỉ trích khúc Trúc Thanh nói, tiêu phượng loan vừa rồi theo như lời. Đơn giản chỉ nghĩ chỉ ra một chút, khúc Trúc Thanh thu mua đan dược phường người trước thời gian kết thúc chiêu sinh, có thể nói là đối khúc dương có an bài khác, là vì khúc dương hảo, nhưng một khác mặt. Cũng có thể nói, khúc trúc thanh ở trở ngại khúc dương phát triển cùng tương lai, nhất chọc người phê bình chính là, khúc trúc thanh cái này vì khúc dương, hảo an bài, vốn dĩ nên là bọn họ khúc ra chính mình sự tình, lén giải quyết liền hảo, nhưng khúc trúc thanh làm đan. Dược phường trước thời gian kết thúc chiêu sinh, kia bị hy sinh liền không ngừng là khúc dương mấy người ích lợi, mà là sở hữu cố ý với đan dược phường mọi người, đều cách nói không trách chúng. Khúc Trúc Thanh cái này hành động, tổn hại như vậy nhiều người ích lợi, tưởng không làm cho cộng phân cung khó, ngươi ái an bài nhà ngươi cháu trai, đó là nhà ngươi sự tình, dựa vào cái gì bọn họ còn phải bị liên lụy, chỉ luận tư lợi, người ngoài tâm đương nhiên sẽ thiên hướng lương, từ Khúc Thanh Trúc Khúc Thúc Thúc, nhưng một khi luận đến công chúng, Khúc Trúc Thanh liền phải tao phun, trường hoan ba người chính là Minh Bạch Tiêu Phượng Loan kia đoạn lời nói dụng ý. Cho nên mới một sướng hợp lại, phối hợp nói như vậy một đại đoạn xuất sắc nói, chính là vì đem khúc trúc thanh vừa mới tạo hảo thúc thúc hình tượng, phá hư đến không còn một mảnh. Đương mọi người bắt đầu không tiết thu khúc trúc thanh thể khúc dương, an bài hết thảy là tốt tiền để dưới, mỏi, người cũng liền sẽ bắt đầu đi theo hoài nghi, khúc trúc thanh thề khúc dương an bài hết thảy, liền thật là vì khúc dương hảo sao, một câu, ai hắc ai, còn không nhất định đâu. Người thông minh cùng người thông minh nói chuyện, thường thường đều không cần đem nói quá bạch, Khúc Trúc Thanh lời nói dụng ý ở đâu, tiêu phượng loan minh bạch, tiêu phượng loan mấy cái người trẻ tuổi nói là có ý tứ gì, Khúc Trúc Thanh đồng dạng minh bạch, trong lúc nhất thời, Khúc Trúc Thanh ánh mắt, mạnh đến chợt tắt, hiện lên một mặt tàn khốc, hắn nhưng thật ra không nghi tới, lần này Khúc Dương đi ra ngoài một chuyến, không đơn thuần chỉ là học bản lĩnh trở về. Lại còn có mang theo như vậy cái lợi hại tiểu cô nương tại bên người, chỉ liếc mắt một cái, khúc trúc thanh liền nhìn ra ở khúc dương này đôi người bên trong, tiêu phượng loan mới là chủ tâm, mọi người chạm pháp đều là lấy tiêu phượng loan là chủ tâm, càng quan trọng là, nguyên bản hắn đã kéo hướng chính mình, hướng gió, chính là bởi vì tiêu phượng loan nói mấy câu, bắt đầu thay đổi, khúc dương cùng khúc bạch là cái dạng gì, khúc trúc thanh thực hiểu rõ. Mà xem như ở khúc gia lớn lên trường hoan cùng tàng ngao là cái gì tính cách người, khúc trúc thanh đồng dạng hiểu biết, nhìn đến nguyên bản bốn cái đơn thuần đến cùng chỉ dây trắng giống nhau thiếu niên, lần này trở về, trở nên khôn khéo không ít, đặc biệt là trường hoan cùng tàng ngao đều sẽ học một sướng hợp lại, liền tiêu mang, đánh mà hướng chính mình trên người bát thủy, bát đến kia kêu một cái thuận buồm xuôi gió, lần này khúc dương bốn người đi ra ngoài, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Này bốn cái mao đầu tiểu tử lập tức như thế nào sẽ trở nên như vậy tính, khúc dương bốn người biến hóa, bản năng kêu khúc trúc thanh cảnh giác lên, không dám tái giống như phía trước giống nhau nhẹ xem khúc dương bốn người, mà tiêu phượng loan xuất hiện, lại càng kêu khúc trúc thanh cảm giác được một cổ lửa xém, lông mày uy hiếp cảng, gia chủ, nhìn đến trước mắt tình huống cũng không thuận lợi, tựa hồ càng ngày càng khó giải quyết, khúc trúc thanh mang theo trên người tay đấm có chút không kiên nhẫn. Dù sao bọn họ cũng có suy xét đến quá, vạn nhất Khúc Dương bốn người không phối hợp, như thế nào cũng không chịu trở lại Khúc gia tình huống, Khúc Dương bốn cái tiểu tử thối cấp mặt không biết xấu hổ, không muốn ngoan ngoãn chủ động trở lại Khúc gia, như vậy bọn họ dứt khoát liền dùng. Ngại, Khúc gia sự tình, không chung thanh cái này Khúc gia gia chủ nói không tính, ai còn định đoạt, người khác quản không được Khúc gia nhàn sự, dừng tay ở khách nhân trước mặt, ha nhưng như thế làm càn. Trúc Thanh chừng mắt nhìn tay đấm liếc mắt một cái, nheo lại lang mắt lại là liếc hướng về phía vẫn luôn đứng ở tiêu phượng loan bên người, từ đầu tới đuôi còn chưa từng nói qua một chữ huyền, tiêu phượng loan vốn là kêu hắn kiêng kỵ, chính là đối với chưa bao giờ từng mở. Miệng qua huyền, khúc Trúc Thanh trong lòng luôn có một loại phát mau cảm giác, huyền dương mắt nhìn khúc Trúc Thanh liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi xả, thật không hổ là mưu một nhà chi chủ vị trí người, còn xem như có điểm nhãn lực. Nếu là cái này họ khúc dám động tiêu cô nương nửa cọng tóc, hắn tước bất tử họ khúc, dương nhi, ngươi thấy thế nào, khúc trúc thanh trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía khúc dương, tại đây chuyện có thể làm quyết định người, chỉ có, khúc dương một cái, vẫn là câu nói kia, có cha có nương mới có ra, không cha không mẹ, ta liền cùng khúc bạch lại kiến một cái ra, nghi nghĩ, khúc dương đột nhiên buông ra nắm tay. Nhẹ nhàng chậm chạp mà phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt hình như có trong ý tứ, khúc dương nhìn khúc trúc thanh trong mắt như cũ hận có oán có thủ hoán, chỉ là, lại nhiều một tầng một loại khác khác hương vị, đó là một loại rộng mở thông suốt tươi đẹp, là sáng lập tân thiên địa một loại tân, khí tượng, nói xong, khúc dương nhìn bách vị sinh liếc mắt một cái, không phục hồi tinh thần lại bách vị sinh sờ sờ cái mũi của mình, khúc dương huynh vừa rồi xem hắn kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì? đừng nói bách vị sinh không rõ, ngay cả khúc bạch cái này thân đệ đệ đều có chút không rõ khúc dương. vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? ca, ngươi là nghiêm túc. hắn nghe được ra tới, hắn ca tựa hồ thật sự muốn từ bỏ khúc gia, chính mình lại kiến một cái khúc gia. nghiêm túc. khúc dương yên lặng nhìn khúc bạch bỏ ta người đi. ngày của ngày qua không thể lưu, nhưng kia dù sao cũng là chúng ta trái lưu lại. Cho nên ta còn là muốn trinh tìm quá ngươi ý kiến mới được, ta có thể không cần, nhưng ngươi có thể muốn, không cần, rốt cuộc là thân huynh đệ, khúc bạch lập tức liền minh bạch khúc dương ý tứ, lấy cha năm đó tình huống, nếu là cha ly khúc gia, nhật tử tự nhiên là so hiện tại hảo, mà ly cha khúc gia, liền chưa chắc sẽ có hôm nay phong cảnh, chúng ta là cha nhi tử, cha có thể làm được sự tình, chúng ta tự nhiên có thể làm được. Cha làm không được sự tình, chúng ta càng phải làm đến, năm đó cha mang theo như vậy nhiều thứ tốt trở lại khúc ra, chính là qua nhớ thân tình, lúc này mới rơi vào như thế thê thảm, tao thủ túc sát hại kết cục, đừng nói cho hắn, to như vậy một cái khúc ra, liền không một cái người sáng suốt nhìn ra hắn cha mẹ bị chết kỳ quặc, chính là sở hữu họ khúc, chịu quá hắn cha ân huệ người, một, đám đều bảo trì im miệng không nói. Dung túng khúc trúc thanh cái này hung thủ thay thế được hắn cha ở khúc gia địa vị, thành khúc gia tân gia chủ, khúc gia chẳng những vứt bỏ cha hắn, cũng là vứt bỏ bọn họ hai anh em, khúc gia đều không cần bọn họ, bọn họ còn một hai phải trở lại khúc gia, công hiên chính mình hết thảy, đem khúc gia làm tốt, kia không phải phạm tiện sao, trăm huynh đều có thể từ bỏ bách gia hết thảy, đi theo tiêu cô nương làm lại từ đầu, vì cái gì hắn cùng, hắn ca không thể. Trầm huynh vẫn là một người, hắn cùng hắn ca lại là hai người, cha có thể cho lão khúc gia trở nên càng tốt, bọn họ chẳng những có thể làm lão khúc gia biến hảo, càng có thể làm chính mình tân khúc gia biến hảo, làm lão khúc gia biến thành qua đi. Hảo, cha không có làm đến sự tình, chúng ta tới hoàn thành, khúc dương gắt gao cầm khúc bạch tay, có thể được đến đệ đệ nhận đồng, không có gì so này càng kêu khúc dương cảm thấy cao hứng, khúc dương phát hiện. Nguyên lai like hắn trừ bỏ báo thù ở ngoài, còn có khác sự tình có thể làm, còn có càng chuyện quan trọng đi làm, tiêu phượng loan nói được không sai, thiên hạ chúng sinh muôn nghìn, duyên tới duyên đi đều là vì một cái, lợi tự, ra người đối hắn cha mẹ chết sở dĩ trang lung làm ách, còn không phải là đồ khúc trúc thanh có thể cho khúc gia mang đến ích lợi sao, khúc gia lựa chọn khúc trúc thanh mà từ bỏ hắn cùng khúc bạch, như vậy hắn cùng khúc bạch liền phải làm được càng tốt. Làm khúc gia hối hận hôm nay quyết định, đến lúc đó, vô luận khúc gia người lại hối hận cũng vô dụng, hắn cùng khúc bạch đem có được chính mình khúc gia, nghĩ thông suốt điểm này, khúc dương cùng khúc bạch ở khúc trúc thanh, trước mặt trực tiếp liền ít đi một cây có thể cho hắn lợi dụng uy hiếp, trở nên không gì phá nổi lên, khúc dương cùng khúc bạch biểu hiện ra ngoài đối khúc gia không hề lưu luyến, ngược lại làm khúc trúc thanh vừa rồi kia phiên âm mưu luận tự sụp đổ, tự vả miệng mặt. Khúc Trúc Thanh ra mặt tử căng thẳng, Khúc Dương cùng Khúc Bạch thật là biến khôn khéo, này hai tiểu tử lúc này khôn khéo trình độ, viễn siêu với hắn cái kia ngốc đại ca, nếu không phải chính mắt nhìn thấy Khúc Dương, Khúc Dương là bị đại tẩu sinh ra tới, hơn nữa hai người bộ dáng cực kỳ giống chết ngốc đại ca, nếu không chỉ bằng trước mắt tình huống, Khúc Trúc Thanh tỏ vẻ, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Khúc Dương cùng Khúc Bạch không chừng không phải hắn, đại ca loại. Nếu là hắn đại ca cũng có khúc dương hai tiểu tử một nửa khôn khéo, lúc trước kế hoạch của hắn liền không khả năng thành công, hắn cũng không có khả năng được như ý nguyện mà trở thành khúc gia gia chủ đem khúc gia nắm giữ ở chính mình trong tay. Các người thật sự không trở về khúc gia, khúc chúc thanh nhìn khúc dương, hai người nếu là không trở về khúc gia, cũng liền đại biểu cho, khúc dương cùng khúc bạch muốn hoàn toàn từ bỏ khúc gia hết thảy, nghĩ đến, chính mình bận việc nửa đời người diệt chứa tân đại ca đơn giản chính là vì khúc gia nếu là khúc dương cùng khúc bạch thật sự có thể thức thời từ bỏ khúc gia nói có lẽ hắn nhưng thật ra có thể phóng này hai cái cháu trai một con ngựa khúc trúc thanh thật vất vả từ thân đại ca trong tay cướp được khúc gia tự nhiên là không có khả năng lại đem khúc gia truyền cho khúc dương cùng khúc bạch làm chính mình nhi tử thường đến năm đò hắn cầu mà không được thống khổ tư vị nhi không trở về. Nhìn đến Khúc Trúc Thanh trong mắt hiện lên một mà thả lỏng, Khúc Dương cười, Khúc Trúc Thanh hiện tại liền an tâm rồi, có phải hay không yên tâm đến quá sớm điểm, hắn chỉ nói, hắn cùng Khúc Bạch đều sẽ không hồi Khúc ra, cũng không có khả năng muốn Khúc ra đồ vật, lại chưa nói, chuyện khác, hắn cùng Khúc Bạch cũng có thể đương phấn viết tự lâu coi như không phát sinh quá, bất quá, Khúc ra chúng ta có thể không trở về, nhưng là chuyện khác, chúng ta lại... Không có khả năng liền như vậy tính, khúc bạch minh bạch mà tiếp một câu, cha mẹ chi thù, không đội trời chung, khúc trúc thanh cho rằng chuyện này cũng có thể như vậy tính, liền mười phần sai, a khúc trúc thanh sắc mặt lạnh lùng, hắn liền nói khúc dương cùng khúc bạch không có khả năng như vậy chi tình thức thú, liền tính khúc dương cùng khúc bạch biết, bọn họ cái kia lão tử chết không đơn giản lại như thế nào, muốn báo thù, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không bổn. Sự này, nếu khúc dương cùng khúc bạch đều đã đã trở lại, cũng không cần hắn lại phế cái kia công phu đi tìm này hai cái tiểu tử, chảm thảo cần làm cỏ, hậu hoạn lưu không được, khúc dương cùng khúc bạch, cần thiết chết, người trẻ tuổi có giá tâm, có tiền tới tâm tự nhiên là tốt, ta cái này đương thúc thúc hà có thể không thành toàn, liền tính các ngươi thật sự có kia phân tâm, cùng đến cùng ta hồi một chuyến khúc ra, đem sở hữu sự tình an bài hảo mới được. Khúc Trúc Thanh, ánh mắt trợt tắt, hôm nay hắn còn thế nào cũng phải đem này, hai cái tiểu tử thúi lộng hồi khúc ra không thể. Khúc Trúc Thanh nhưng không có quên, vì cản trở khúc dương đám người nhập đan dược phường, hắn chính là tạo khúc ra trên dưới suốt ba năm nhai đầu. Nếu là không đem này bút bạc lấy về tới, khúc gia tài vụ khẳng định sẽ xuất hiện căng thẳng tình huống. Cái này họa là khúc dương hai anh em sấm hạ, tự nhiên nên từ này hai anh em đem cái này động cho hắn bổ thượng. Nhưng đừng, khúc bạch run run một chút, như vậy một đinh điểm hình thức, ta cùng ta ca đều sẽ không để ý, đến nỗi cha mẹ ta bài vị, ta cùng ta đại ca sẽ tự xử lý, nếu là thúc thúc thật có lòng nói, không bằng như vậy, chỉ cần làm chúng ta mang đi cha mẹ thi cốt liền có thể, thúc thúc hẳn là không ứng, hắn sẽ không làm cha mẹ thi cốt ngủ ở khúc gia mộ phần thượng, bị khúc gia người khi dễ cả đời còn chưa đủ. Tới rồi phía dưới, còn phải bị khúc ra người tiếp tục lợi, dụng chuyện như vậy, hắn cùng hắn ca là tuyệt đối sẽ không cho phép nó phát sinh, nhất kêu khúc bạch lo lắng chính là, hắn cùng khúc dương không phối hợp một khi chọc giận khúc trúc thanh, khúc trúc thanh một chốc vô pháp nhi lấy bọn họ hai anh em hết giận, liền ở bọn họ cha mẹ thi cốt thượng động tay chân, kia nhưng làm sao bây giờ, lấy khúc trúc thanh nham hiểm âm lãnh tính tình, loại chuyện này thật đúng là làm được ra tới đối mặt dầu muối không ăn hai anh em khúc trúc thanh sắc mặt càng ngày càng khó duy trì trụ phía trước hiển lành chi sắc liền tính các ngươi muốn kiến một cái tân khúc gia lão khúc gia cũng là các ngươi căn bản liền như vậy sợ trở lại khúc gia sao khúc dương cùng khúc bạch chẳng những biên khôn khéo thế nhưng còn học xong lại mặc kệ hắn nói như thế nào này hai cái tiểu tử chính là không chịu hồi khúc gia nay lại tới cực điểm thái độ. Nhưng thật ra thật kêu hắn lấy bọn họ không có cách nào, thúc thúc lời, này nói được thật đúng là không tồi, khúc dương cười, khúc ra không thường phát sinh ngoài ý muốn, năm trước khó được phát sinh, liên toàn dừng ở nhà của chúng ta nhân thân thượng, đối mặt như vậy khúc ra, ta cùng khúc bạch có thể không sợ sao, chúng ta đều sợ cập, sợ bước cha mẹ vết xe đổ, thúc thúc, về ta cha mẹ thi cốt một chuyện, ngươi cùng là không đồng ý. Ta cha mẹ đều đã ngoài ý muốn chết ở khúc gia, ngươi tổng không có khả năng cướp đoạt chúng ta người một nhà. Đoàn viên điểm này quyền lực đi, tuyệt đối không thể đem cha mẹ thi cốt lưu tại khúc gia, giao cho khúc trúc thanh trên tay, đây là đối cha mẹ lớn nhất ô nhục, như vậy không hảo đi. Khúc trúc thanh khóe miệng nhấp khởi, các ngươi người trẻ tuổi cũng đi sấm, đó là các ngươi sự tình, đều nói muốn lá dụng về cội. Cha mẹ ngươi thi cốt vẫn là dâu ở khúc gia tương đối hảo, nếu là đem đại ca đại tẩu thi cốt thật giao ra đi, khúc dương cùng khúc bạch liền thật sự có thể không? Hề cố kỵ nháo phiên thiên, đều nói xuống mồ vì an, dương nhi, ngươi yêu cầu này có phải hay không quá lễ chút? Khúc Trúc Thanh lần này liền bình tĩnh nhiều, bởi vì tại đây chuyện thượng, hắn có thể đứng được chân, không có khả năng lại làm khúc dương cùng khúc bạch làm càn, này đều bị vô lễ. Ngươi nói không tính, khúc dương nói không tính, đến hắn cha mẹ chính mình định đoạt, khúc trúc thanh thái độ ở tiêu phượng loan dự kiến bên trong, nếu là khúc dương cùng khúc bạch, không chịu hồi khúc ra, khúc thị vợ chồng thi cốt chính là khúc trúc thanh duy nhất có thể khống chế khúc dương, cùng khúc bạch át chủ bài, có ý tứ gì, tiêu phượng loan một mở miệng, khúc trúc thanh ánh mắt một lợi, thanh âm nhẹ lãnh, đối mặt khúc bạch cùng khúc dương là lúc. Khúc Trúc Thanh còn có thể bảo trì đến bình tĩnh cùng thản nhiên, ở đối mặt Tiêu Phượng Loan khi, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, mặt chữ Thượng ý Tứ, này mồ muốn hay không rời, không bằng đi hỏi một chút đương sự A. Tiêu Phượng Loan cười, xem ra đan dược phường sự chỉ có thể phóng một phóng, trước đêm Khúc Dương Lão Tử cùng Nương Thi Cốt An bài hảo lại nói, cái này như thế nào hỏi, Khúc Trúc Thanh nhìn Tiêu Phượng Loan. Cái này tiểu cô nương rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng, thế nhưng sẽ đề như vậy hoang đường ý kiến, đại ca cùng đại tẩu đều đã chết hơn nửa năm, thi cốt cũng chỉ thừa xương cốt không có thịt, nàng muốn như thế nào hỏi, hỏi người, chết ý kiến, lời này nghe, mặc cho ai đều cảm thấy mới mẻ à, ân nhân, trường hoan nhíu mày mau, ân nhân vừa rồi kia lời nói là nghiêm túc, thật muốn đi hỏi khúc bá phụ, khúc bá mẫu, nhưng tựa như khúc trúc thanh nói. Chuyện này muốn như thế nào hỏi, tiểu thất, chuyện này, ngươi có nắm chắc sao? Hảo đi, lúc này ngay cả tiêu phượng Minh đều có chút bất an, cảm thấy chuyện này thật sự là không đáng tin cậy. Nếu là dựa tiêu phượng Loan bản thân thực lực có thể hoàn thành sự tình, tiêu phượng Minh nhất định sẽ không có chút nào hoài nghi. Nhưng tiêu phượng Loan vừa rồi nói tình huống, đã không phải nhân lực có thể làm được đến sự tình. Tiêu phượng Loan nhìn cốt lão liếc mắt một cái tỏ vẻ. Nàng chẳng những con năm chắc, lại còn có có mười phần năm chắc, Cả, cả, cả, cốt lão vui vẻ, tiểu nha đầu quả nhiên tặc tình a. này nơi nào là đi hỏi họ khúc vợ chồng hai ý kiến, hỏi rõ ràng là hắn ý kiến a. cốt lão vỗ vỗ chính mình ngược hướng tiêu phượng loan, bảo đảm, chuyện này, hắn tất nhiên làm được thỏa thỏa, nhìn đến cốt lão động tác, tiêu phượng loan cười đến càng thêm thong dong. chỉ cần có cốt lão ở. Mặc kệ khúc gia vợ chồng âm hồn là nghĩ như thế nào, nàng là có thể làm nàng ý tưởng biến thành bọn họ ý tưởng, đến nỗi người chết vì đại, tiêu phượng loan tỏ vẻ, lúc này đây chính là, khúc gia vợ chồng hai cái nhi tử quyết định muốn đào lão tử nương mồ, cùng nàng không quan hệ, nghĩ đến khúc gia thị vợ chồng hẳn là cũng không, đành lòng nhìn đến bọn họ sau khi chết, liền bởi vì bọn họ thi cốt, khiến cho hai cái nhi tử bị khúc trúc thanh nhiết ở trong tay. Hành, sự tình liền như vậy làm, tuy rằng Khúc Dương cũng không làm rõ được Tiêu Phượng Loan vì cái gì muốn nói lời này, nhưng vì đem cha mẹ thi cốt lấy về tới, chỉ có dùng biện pháp này, càng quan trọng là, hắn tin Tiêu Phượng Loan, A, nếu đây là các ngươi hai anh em quyết định, ta cái này đương thúc thúc cũng không dám nói cái gì, Khúc Trúc, Thanh cười khẽ, trong mắt hiện lên khinh miệt, hỏi người chết, mất công bọn họ nghĩ đến ra loại này xuẩn biện pháp. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, khúc dương bọn họ chuẩn bị như thế nào làm người chết mở miệng phát biểu ý kiến, tiêu phượng loan nói muốn cho người chết mở miệng phát biểu ý kiến, chuyện này chẳng những khúc ra người muốn đi trộn lẫn một chút, chẳng sợ chuyện này nghe cực kỳ phải gọi người sờn tóc gáy, không ít nguyên đều chuyện tốt người, cũng sôi nổi mang theo, chính mình lòng hiếu kỳ, đi theo cùng nhau qua đi coi một chút, làm người chết mở miệng nói chuyện, trừ phi đối phương cũng là cái quỷ. Rốt cuộc chỉ có đồng loại cùng đồng loại mới có thể câu thông, nói đến ngoài ý muốn phát sinh sau, các ngươi rời đi lâu như vậy, này vẫn là các ngươi lần đầu tới xem các ngươi cha mẹ đi, nhìn khúc thị vợ chồng mộ phần, khúc trúc thanh trong mắt tràn đầy hoài niệm, phụ thuộc hạ trong tay tiếp nhận rượu mạnh, sau đó cấp khúc thị vợ chồng đảo, thượng, tế ở mộ phần, làm khúc ra đời trước khúc ra gia chủ, khúc thị hai vợ chồng mộ phần tự nhiên xây cất đến không kém. Thậm chí rất là còn rất là xa hoa, đây là khúc trúc thanh thông minh chỗ, người đều đã chết, hắn không cần thiết đem sự tình làm được như vậy nan kham, liền cái giống dạng mộ phần đều không cho khúc thị vợ chồng. Khúc trúc thanh cũng không thể phủ nhận chính là, hắn tiếp nhận khúc gia sở dĩ có thể có hôm nay, đặc biệt là khúc phụ, công lao vẫn là không, nhỏ, bất quá là mặt mũi thượng công phu, khúc trúc thanh một chút đều không có tỉnh so sánh với khúc trúc thanh còn cổ ý sai người mang theo tế Tửu, làm thân sinh nhi tử khúc dương cùng khúc bạch lại là không tay tới nhiều ít có chút khó coi cha mẹ ở không xa du du tất có phương khúc dương nhìn xong thân mộ phần đạm bi thương mà nói một câu cho tới bây giờ khúc trúc thanh còn ở dùng hắn xong thân chết đại tác phẩm văn chương khúc trúc thanh lần nữa như thế lại nhảy hắn cha mẹ âm linh liền thật sự không sợ tao báo ứng sao? Hiện tại đã đi vào ta đại ca, đại tẩu mộ phần, vị cố nương này, ngươi muốn như thế nào hỏi qua ta đại ca đại tẩu ý tứ, khúc trúc thanh bật hơi, hảo đi, khúc dương cùng khúc bạch, đã không phải trước kia kia hai cái cái gì đều nghe không hiểu lăng đầu thanh, hiện tại tựa hồ vô luận hắn nói cái gì, khúc dương cùng khúc bạch đều có thể nghe được ra hắn ngụ ý, không cần nghĩ ngợi là có thể nói ra phản bác đánh hắn mặt, nói, quả nhiên là tiền đồ. Rất đơn giản, được đến mọi người ánh mắt tiêu phượng loan nhìn về phía khúc trúc thanh, nếu khúc gia gia chủ liền tế tử đều mang theo, hẳn là sẽ không bùn xỉn không mang hương nến đi, khúc trúc thanh một cái ám chỉ, khúc gia nô tài trực tiếp đem chuẩn bị tốt hương nến đem ra, đặt ở tiêu phượng loan trước mắt, mấy thứ này so để khúc gia người chuẩn bị, khúc gia gia chủ cho rằng chúng nó nhưng sẽ có vấn đề, có thể hay không bị người trước tiên, đã làm tay chân. Tiêu Phượng Loan khoanh tay trước ngực, lời này cần thiết trước tiên nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó Khúc Trúc Thanh lại tìm một đống kết quả, nếu là Khúc gia gia chủ hiện tại đối mấy thứ này có hoài nghi, tốt nhất trước tìm chút các ngươi cảm thấy nhất định sẽ không có vấn đề hương nến tới. Tiêu Phượng Loan lời vừa ra khỏi miệng, mọi người liền đem ánh mắt đặt ở Khúc gia hạ nhân lấy ra tới hương nến thượng, hiển nhiên, Tiêu Phượng Loan muốn hỏi Khúc gia, phu thề y tứ. Khúc thị phu Thế y tứ tất là thông qua này đó hương nến biểu đạt ra tới, khúc chúc thanh món tay giật giật, khúc ra người chuẩn bị hương nến đương nhiên sẽ không có vấn đề, cái này tiểu cô nương nói lời này dụng ý rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ, nàng tưởng khiến cho hắn hoài nghi, sau đó làm hắn đem này đó không thành vấn đề hương nến đổi đi, ở đổi quá trình bên trong, nàng lại đem chính mình trước tiên an bài tốt, có vấn đề hương nến trả trộn vào tới, dương nhi cho tới hiện tại, ngươi vị này bằng hữu là người phương nào, tựa hồ còn không có cấp thúc thúc giải thích quá à, ngươi tuổi trẻ không nhỏ, cũng là thời điểm nên thành ra lập nghiệp, ánh mắt không tồi, khúc trúc thanh đáy mắt hiện lên tính kế quang mang, hai nàng sáu nam, như vậy tổ hợp thực sự có ý tứ, ta họ tiêu, ngươi có thể kêu ta tiêu thất, tiêu phượng loan lông mày một trọn, cái này khúc trúc thanh quả nhiên là cái sẽ... Giải quyết nhi người, nay mở miệng, liền, châm ngòi đều dùng tới, khúc trúc thanh cũng là từ thiếu nam thiếu nữ lại đây, nhìn đến tiêu phượng loan tiếu bộ dáng cùng với khi thế, khúc trúc thanh trong lòng minh bạch, nếu là đổi lại năm năm trước hắn, hắn đều có khả năng cùng người trẻ tuổi liều một lần, đoạt một đoạt tiêu phượng loan loại này khó gặp xinh đẹp nữ nhân, liền hắn một cái làm trưởng bối người, ở nhìn quen mỹ nữ dưới, còn có thể khởi như vậy xúc động cùng ý niệm. Khúc Trúc Thanh không chút nghi ngờ, Khúc, Dương mấy cái thích thượng Tiêu Phượng Loan, thật sự quá dễ dàng, cần biết, biết hào sắc tắc mộ thiếu ngải, cho nên Khúc Trúc Thanh một mở miệng, y có đem Tiêu Phượng Loan cùng Khúc Dương xả thành một đôi, nói như vậy tự nhiên sẽ khiến cho người khác bất mãn, Khúc Trúc Thanh không hổ là cáo già, tưởng từ nội bộ làm Khúc Dương này đám người trước chính mình tan, gừng càng ra càng cay a, cốt lão từ từ thở dài. Nhìn khúc Trúc Thanh trong ánh mắt có tràn đầy khinh bỉ, khúc, Trúc Thanh lời nói mới rồi cùng đánh giắm không hai dạng khác biệt, nếu là cương thi thịt chưa bao giờ từng xuất hiện quá, như vậy khúc Trúc Thanh này phiên lời nói, nhất định sẽ thành công, nhưng vấn đề là, cương thi thịt chẳng những xuất hiện quá, hơn nữa hắn bày ra ra tới cường đạn, đã sớm đem khúc dương mấy cái lăng đầu thanh hoàn toàn cấp hồ trụ, chấn trụ.